Bạch Tú Tú không biết sự tình tình huống, cũng không nghĩ đi biết, không hảo làm bình phán, chỉ là nói, tam tỷ cũng đủ lớn, đoàn đoàn viên viên đều công tác, muốn tìm cái bạn giả, cũng liền tùy nàng đi thôi, chúng ta cũng quản không đến cái gì. Ta cũng không tưởng quẩn nàng, chỉ hy vọng nàng thiếu mang theo người tới ta nơi này, thiếu khí khí ta. Tao nga nghi cảm thấy chính mình là thật sự thất bại, lão tam là cái như vậy lẩu óc, lão tứ đâu cũng là cái một cây gân. Đến bây giờ cũng không kết hôn, liền nghĩ cùng viên tích nguyên phục hôn. Sớm biết rằng hôm nay Hà Tất Lục trước đầu. Hiện tại là lão công không có, nữ nhi cùng nàng cũng không thân thiết. Người cô đơn, về sau cũng không biết thế nào. Bạch Tú Tú khó mà nói cái gì, chỉ có thể an ủi Tào Nga nghi một phen, dư thừa nói cùng sự tình, nàng cũng nói không nên lời cái gì, làm không ra cái gì. Ăn xong này bữa cơm sau, Bạch Tú Tú trở về nhà. Cũng là kỳ quái, tự thượng một hồi, Trình Tường Vi tới đi tìm chính mình sau, người liền không có lại đến quá. Một chút động tĩnh cũng chưa. Hỏi qua Vương Hồng Sinh, cũng nói trong tiệm hiện tại là gió êm sóng lặng, không có gì đại sự, chính là sinh ý so với phía trước hảo một ít, cũng coi như là một loại khác đèn bù. Bạch Tú Tú không quản chuyện này, dù sao lúc sau cũng sẽ không lại cùng Trình Tường Vi hợp tác rồi, Thành Lan bên kia thế nào, cùng nàng quan hệ cũng sẽ không rất lớn. Mùa đông tiến đến. Này năm năm thành hạ tuyết. Tô Vọng Đình sớm trở về, Thâm Hải căn hộ kia cho vay mua lúc sau, viết chính là Bạch Tú Tú tên. Hắn phát hiện giá nhà lại bắt đầu trướng, tâm tình hiển nhiên thực không tồi. Nhất quan trọng chính là, này 1 năm công trình tiếp không tồi, hắn thu vào so 5 chức còn trướng gấp đôi, hắn so Bạch Tú Tú còn muốn cao hứng, lại nổi lên mua phòng tâm tư. Bất quá chứng gà là không thể hướng một cái trong rổ phóng, Thâm Hải bên kia phòng ở trướng chính là mau, nhưng là cũng xác thật là quý, Nam Thành bên này nếu có thể phát triển lên nói, không bằng liền ở Nam Thành mua phòng. Tô Vọng Đình nói cái này ý tưởng, Bạch Tú Tú cũng là như vậy cái ý tưởng, chờ thêm năm nhìn xem, ta nhớ rõ có cái tân khai phá tiểu khu, giống như cũng không tồi, chúng ta đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Hiện tại Nam Thành giá nhà, không sai biệt lắm là 5-600 bộ giáng, phát triển cũng là thực nhanh, muốn mua thật là muốn chạy nhanh mua, không nói cái khác, về sau mấy cái hải tử kết hôn, sinh tiểu hải tử sau, cháu trai cháu gái nhóm đều là muốn xem phòng ở đi học. Học khu phòng là tương lai xu thế. Tô Vọng Đình gật gật đầu. Cho chuyện cho chuyện. Hai người lại nói lên thành lan sự tình, Bạch Tú Tú nói, lần trước Trình Tưởng Vi đi tìm ta lúc sau, liền không có lại đến quá. Nàng Trượng Phu đã xẻ ra chuyện, bệnh nặng qua đời. Tô Vọng Đình chuyện này cũng là có điều nghe thấy. Thành Lan tập đoàn ở Cảng Đảo xem như có tiếng, mà hắn nhận thức Cảng Đảo bằng hữu, gần nhất chính là lại nói cái này bắt quái, hơn nữa Bạch Tú Tú sự tình cùng Thành Lan có điểm quan hệ, cho nên Tô Vọng Đình cũng nhiều ít nghe xong một ít. Thỉnh gia đại công tử qua đời sau, Thỉnh lão gia tử cực kỳ bi thương. Dù sao cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đối hắn đả kích cũng rất lớn, thực mau cũng liền đi theo qua đời, này thịnh ra nháy mắt thành năm bè bảy mảng. Mà thịnh lao ra tử là làm gì chúc, dựa theo di chúc phân phối, Trình Tường Vi cùng Nhi Tử bắt được tiền cùng cổ phần, còn có mặt khác mấy phòng con cháu bắt được, tuy rằng là dành mạch rõ ràng, bất quá phòng trừng cũng là muốn nháo một thời gian. Gần nhất mỗi ngày thượng tin tức tạp chí, cơ hồ thành đầu đề. Loại tình huống này, thật là không có cách nào tiếp tục tìm Bạch Tú Tú. Phỏng chừng là chính mình đều vội đến không được, muốn xử lý sự tình rất nhiều. Loại này hào môn đấu tranh, nghe vẫn là rất xa. Bạch Tú tú lắc lắc đầu, tiền nhiều hơn, nhân tâm liền phức tạp. Cũng may chúng ta tiền, không tính nhiều. Tô Vọng Đình cười cười, nhà bọn họ tuy rằng có ba cái hài tử, nhưng là các đều tương thân tương ái, hơn nữa mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Đối với cha mẹ tới nói, đây là tốt nhất, mỗi ngày nhìn chằm chằm cha mẹ bối đồ vật, nơi nào có chính mình kiếm tiền tới hương đâu. Nếu tình tường vi bên kia sẽ không lại đến tìm chính mình, Bạch Tú Tú cũng liền không có lại tiếp tục liêu thành lan sự tình. Năm nay ăn Tết cũng là vô cùng đơn giản, đại gia đoàn tụ một đường, đảo cung coi như là cái chân chính đoàn viên. Quá xong năm sau, Bạch Tú Tú mang theo bọn nhỏ, cùng Tô Vọng Đình một khối đi nhìn phòng. Phòng ở ở Nam thành tiểu học mặt sau, là tân kiến lâu bản, khai bán không bao lâu, còn không có bao nhiêu người tới mua, giá nhà ở 600 một bình, Bạch Tú Tú nhìn cái 120 cái bình phương hộ hình. 3 phòng 1 sảnh 1 bếp 2 vệ. Vẫn là cái phôi thô. Hiện tại cũng không có gì nhà mẫu, chỉ có thể nhìn xem bản vẽ. Bán lâu độ người ở kia nhiệt tình giới thiệu này bộ hồ hình. Tô Niệm không quá cảm thấy hứng thú, nói: "Mẹ, ngươi cùng ba không phải lại ở Thâm Hải mua một bộ sao? Như thế nào lại muốn ở Nam Thành mua? Nhiều mua mấy bộ, coi như tích có tiền." Bạch Tú Tú nói như vậy. Nay đó tiền không hoa rớt, phóng tới ngân hàng, chờ đến về sau lấy ra tới, bị giảm giá trị lợi hại hơn. Nghe được lời này, Tô Niệm nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, hắn gật gật đầu, dựa theo trước mắt phát triển, cùng Tiền Bành chướng tình huống tới nói, mua phòng đích xác so tổn ngân hàng có lợi. Một bên Tô Nguyên nói, cái này phòng ở phòng quá ít, chỉ có 3 cái, nhà chúng ta ít nhất đến có 4 cái phòng, bằng không có người là trụ không được. Về mua phòng điểm này, Tô Nguyên là phi thường duy trì Bạch Tú Tú, phía trước trong ngõm, mặt sau giá nhà kinh người, cũng may chính là ba mẹ sẽ kiếm tiền, sớm mua nhà xong, công ty khai cũng không đòi. Bằng không này phòng ở sao có thể mua nổi? Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua Tô Nguyên, cười nói, "Này phòng ở mua cấp nguyên nguyên được không?" Về sau Tô Niệm là khẳng định muốn ở Bắc Thành sinh hoạt, phía trước mua kia bộ tiểu tứ học viện, chú là có thể ở, hiện tại cũng là ở tăng trưởng giai đoạn, nhưng là hắn tính toán đến lúc đó lại ở Bắc Thành cấp Tô Niệm mua một bộ. Mà Tô Tử có thể lấy Thâm Hải kia một bộ, giữ lại chính là cấp Tô Nguyên mua. Tô Vọng Đình tưởng thực hảo, nữ nhi khẳng định là phải gả đến chính mình bên người, nói như vậy Hắn về sau công tác trọng tâm phong tới nam thành tới, cũng có thể vẫn luôn cùng nữ nhi ở một hối, bị bị khuất, hắn làm ba ba có thể trước tiên đổi tới. Đến nỗi nhi tử, làm chính mình tới nói, tái hảo mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là sẽ có gãi nhau thời điểm. Một khi đã như vậy, vậy đơn giản không có vấn đề này, các nàng trời cao hoàng đế xa, cũng quản không đến nhi tử con non dâu. Người trẻ tuổi là khẳng định không muốn cùng thế hệ trước trụ một hối. Nói thật, Tô Vọng Đình cũng không muốn. Như vậy tưởng tượng, Như vậy an bài là tốt nhất. Tô Nguyên mở to hai mắt, đây là mua cho ta. Ân, Nguyên Nguyên hảo hảo chọn. Tô Vọng định đối nữ nhi thái độ, tiếp theo một cái thân thiết. Tô Nguyên nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú. Đối phương nở nụ cười, ngươi chọn lựa đi, ngươi hai cái ca ca, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, người ba về điểm này tiểu tâm tư, chính là muốn ngươi về sau gả chồng cũng ở Nam Thành, ly nhà mẹ đẻ gần điểm. Mua cái này phòng ở phía trước, Bạch Tú Tú cùng hai cái nhi tử câu thông quá. Bọn họ ý tưởng đều là chính mình sẽ mua phòng, không cần cha mẹ tới mua, mà nếu là cấp Tô Nguyên mua nói, bọn họ cũng cảm thấy là có thể. Như là Tô Niệm nói, hắn ở Bắc Thành đại học dạy học, trong trường học trực tiếp sẽ có phòng ở phân phối, quanh năm suốt tháng tiền lương, còn có học bổng đều không ít, mua phòng còn có thể có chính sách ưu đãi, thật là căn bản không nóng nảy chuyện này. Mà Tô Từ nói, hắn luôn luôn tới đều là làm chuẩn Tô Niệm, cảm thấy đại ca có thể mua nổi phòng ở hắn tự nhiên cũng có thể dựa vào chính mình năng lực mua được, cho nên ngay từ đầu lượng nhi tử đều là cự tuyệt. Bất quá Bạch Tú Tú là nói như vậy, các ngươi đều là ta hải tử, có nghị muốn đó là các ngươi sự tình, nếu muốn mua nói, tự nhiên là mỗi cái hải tử đều sẽ có. Nguyên nguyên tuổi còn nhỏ, là các ngươi muội muội, các ngươi đau nàng đó là các ngươi sự tình, ta và ngươi ba khẳng định sẽ làm được đối xử bình đẳng. Mặc kệ là Bắc Thành, Nam Thành, vẫn là Thâm Hải, này ba cái địa phương phong ở Về sau chướng giới đều sẽ thực kho trường, Bạch Tú Tú đều suy xét thực hảo. Nàng còn nghĩ tới chờ đến về sau lại mua cái đại điểm phòng ở, như vậy bọn nhỏ muốn trở về trụ đều có thể ở tại một khối, cũng coi như là náo nhiệt. Bất quá đây là về sau sự tình. Trước mắt không suy xét. Ở câu thông qua đi, hai cái nhi tử đều nhận đồng, lần này ra tới xem phòng ở, cũng là giúp Tô Nguyên xem. Nghe được lời này, Tô Nguyên lại nhìn thoáng qua mặt các hai cái ca ca, do dự một chút lúc sau, nói Kiều ba ba mụ mụ các ngươi tiền đủ sao, đủ nói, có thể hay không mua bốn cái phòng, ta tưởng về sau cũng có thể cùng ba ba mụ mụ đại ca nhị ca ở cùng một chỗ. Quả nhiên là tiểu áo đông. Lời này vừa ra, tô vọng đình đều cảm động. Hán tài đại khí thô, lập tức liền phải xem lớn hơn nữa một chút phòng ở, bán lâu viên đương nhiên cười đến không khép miệng được, này bút mua bán có thể thành. Phòng ở xem đến mau, định cũng mau, bất quá tới rồi tiền trả phương thức thời điểm. Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú tú sinh ra khác nhau. Các nàng xem chính là 150 cái bình phương phòng ở, 150 cái bình phương 600 một bình, đó chính là 9 vạn đồng tiền toàn khoản, trong nhà hoàn toàn lấy đến ra tới, Tô Vọng Đình liền muốn trực tiếp toàn khoản thanh toán tiền. Bạch Tú tú lại là tỏ vẻ muốn lớn bóc. Nàng nói, chúng ta về sau yêu cầu tiêu tiền địa phương còn rất nhiều, tiền trì biết bị giảm giá trị càng ngày càng lợi hại, nếu toàn khoản thanh toán tiền nói, chúng ta đỉnh đầu thượng tiền liền không nhiều lắm, còn không bằng trước cân bóc. Về sau tuyệt đối là kiếm. Lúc trước Tô Vọng Đình muốn đem Thâm Hải phòng ở cấp ấn box bộ phần còn, đã bị Bạch Tú Tú cấp ngăn lại, hiện tại tưởng mua nam thành toàn khoản phòng ở, Bạch Tú Tú lại không đồng ý. Cái này ấn box, nháo đến Tô Vọng Đình là tâm hoảng hoảng, mỗi ngày thiếu ngân hàng tiền, cảm giác đi ra ngoài đầu đều nâng không đứng dậy. Tô Vọng Đình nói, 9 vạn đồng tiền, ấn box cái gì, tiền về sau chúng ta còn sẽ kiếm nha. Ở lâu một chút tại bên người, không phải cái gì chuyện xấu, công trưởng bên kia cũng là yêu cầu tiền. Rất nhiều thời điểm vặn nhất khai phá thương, kéo tiền lương, kéo cái 1 2 năm, ngươi thuộc hạ công nhân, còn nguyện ý đi theo ngươi làm sao? Ngươi đến lúc đó nếu là tiền lương phát không ra, không đều là vấn đề. Bạch Tú Tú từ Tô Vọng Đình kia phương diện bắt đầu vào tay, muốn thuyết phục một người, cần thiết muốn từ đối phương góc độ xuất phát. Giống Bạch Tú Tú nói tình huống, tự nhiên là thường xuyên phát sinh, công trình bên này sẽ lưu một bộ phận tiền ở bên trong, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bởi vì khất nợ tiền lương đây là thái độ bình thường. Tô Vọng Đình hỏi người đòi tiền thời điểm, liền cùng Tôn Tử giống nhau. Khai phá thương thích nhất chính là khất nợ tiền lương, một tìm người chỉ tìm được bí thư, cán bản nhìn không tới trả tiền người. Kế toán cũng là tạ đẩy hữu đẩy. Gặp mặt đều là một ít tiểu lâu la, cán bản không có quyền lợi. Tô Vọng Đình như vậy tưởng tượng, cũng thật là có đạo lý. Xem hắn không nói chuyện, Bạch Tú Tú tiếp tục nói, ngươi thỉnh người ăn cơm, thỉnh người uống rượu, này đó đều là tiền, còn có ngầm những cái đó không thể nhập chứng. Chúng ta nếu là mua phòng đem tiền tiêu hết, đến lúc đó ra điểm cái gì vấn đề, cũng không biết đâu. Ngài Zamba câu, Tô Vọng Đình liền nghe lọt được, này đó đích xác đều là vấn đề, tính ấn bóc một bộ cũng là ấn bóc, ấn bóc hai bộ cũng là ấn bóc, đều giống nhau. Tô Vọng Đình khẽ cắn môi liền đáp ứng rồi. Mua phòng thuận lợi thực, nay phòng ở Bạch Tú Tú trực tiếp liền dùng Tô Nguyên thân phận chứng đi làm, ấn bốc tiền, mua thắng sẽ đánh tới Tô Nguyên kia, một lần nữa làm một chương tạp liền thành. Chuyên môn còn khoản vay mua nhà. Tâu nguyên tuổi còn trẻ liền không thể hiểu được liền trên lưng khoản vay mua nhà. Trở thành một người phòng nô. Mới vừa bán xong phòng không bao lâu, Liêu Như tìm tới môn, ước bạch tú tú uống cái buổi chiều trà. Hai người đi thương thành, đi dạo một lát sau, liền đi uống trà. Tuy rằng là Liêu Như ước bạch tú tú, nhưng là nàng nhưng vẫn không nói gì. Chờ ngồi xuống sau, mới miễn cưỡng cười cười nói, Ngươi này tính toán vài tuổi về hưu, ta xem ngươi cùng tô vọng đình. Các ngươi hai vợ chồng là mỗi ngày vội thật sự tìm ngươi uống, cái trà đều đến hẹn trước. Bất quá này tôi cười lại nhiều vài phần chua xót. Nàng hiện tại là ở Trung Y Học viện làm viện trưởng, hô bá trọng như cũ ở công trình kia làm, mà nhi tử lại là làm nàng đau đầu thực. Hồ Tiên Văn không biết bị ai mang, thế nhưng chạy tới đánh bạc. Các nàng hai vợ chồng đều là phần tử trí thức, loại chuyện này căn bản là không có kinh nghiệm, ra bên ngoài nói lại cảm thấy mất mặt, chủ nợ tìm tới môn tới lúc sau, mới biết được thiếu một tuyệt bút tiền, hai người tiền tiết kiệm lấy ra tới cũng không đủ còn. Nhìn thấy Lưu Như như vậy, Bạch Tú Tú hơi hơi nhíu mày, gần nhất nàng cùng Lưu Như bên kia câu thông thiếu, lúc trước là Thành Lan sự tình, sau lại lại là trường học sự tình, lại là mua phòng gì đó, thật là không có công phu đi nhọc lòng người khác. Bất quá mặc kệ thế nào, Lưu Như xem như chính mình tốt nhất bằng hữu, nếu có thể giúp một fan tự nhiên là muốn giúp một fan. Bạch Tú Tú nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì, xem ngươi sắc mặt không phải thật ảo. Nàng cùng chính mình tuổi giống nhau, Nhưng là Lưu Như sợi tóc gian đầu bạc đều thực rõ ràng, lại xem sắc mặt, nói so Bạch Tú Tú lão mười mấy tuổi đều không quá phận. Phía trước Lưu Như cũng không phải là như vậy. Nhìn ra Bạch Tú Tú đáy mắt quan tâm, Lưu Như hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nói, ta cũng là cùng đường, cho nên mới tới tìm ngươi, bằng không ta cũng không nghĩ tới phiền toái ngươi, không duyên cớ rày xé xó chúng ta hai cái cảm tình. Ngươi nói, sao lại thế này? Bạch Tú Tú vừa thấy Lưu Như như vậy, lập tức liền biết sự tình không bình thường. Lưu Như lau lau nước mắt, trường phun một hồi, ta tới tìm ngươi, là muốn tới hỏi ngươi vay tiền. Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú mày nhăn lại, này vay tiền loại chuyện này, Lưu Như không quá sẽ nói suốt khẩu, trừ phi là cùng đường, chỉ là nàng tiền lương, còn có hồ bá trọng tiền lương, đều là không ít, hai người đều là thể diện công tác, sinh hoạt đó là dư giả. Hơn nữa hai người đều không phải tiêu tiền thực quá mức, sao có thể muốn tới vay tiền lông nỗi. Bạch Tú Tú nhìn Lưu Như, nghiêm túc nói, "Tiểu Như, Ngươi nếu là đem ta đương bằng hữu nói, ngươi liền nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đột nhiên muốn bay tiền, khẳng định là có nguyên nhân." Tiên Văn hắn, hắn cái này không nên thân, chạy tới đánh bạc, thua một tuyệt bút tiền. Lưu Như sau khi nói xong, xấu hổ bưng kính mặt, nước mắt rớt xuống dưới. Đánh bạc loại chuyện này, một khi lây dính thượng, tuyệt đối là việc khó. Bạch Tú Tú cả kinh, nàng đối với Hồ Tiên Văn là có ấn tượng, đứa nhỏ này cũng coi như là chính mình nhìn lớn lên, người ngoan ngoãn hiểu chuyện. Người khác nhìn từ trước đến nay đều là khen, nói hắn thông minh lại hiểu chuyện, là cái hảo hài tử. Lúc trước thi đại học thành tích tuy rằng nói không có thi đậu trường tốt trường học, nhưng cũng là cái khoa chính quy, đọc sách lúc sau liền đi nơi khác, như thế nào lại đột nhiên ra loại chuyện này đâu? Bạch Tú tú sắc mặt nghiêm túc vài phần, rốt cuộc sao lại thế này? Lưu Như lúc đầu, hốc mắt hồng lợi hại, ta cũng không biết, Tiên Văn trở về nói là bị hạ bộ, hắn ba khí lấy gậy gộc trừ hắn, đều phải đem người cấp đánh tiến bệnh viện. Này chủ nợ lại lập tức thượng môn, hỏi chúng ta muốn 10 vạn khối, ta nơi nào có như vậy nhiều tiền a, ta cùng hắn ba chấp vá lung tung, cũng cũng chỉ có thể thấu ra cái 5, 6 vạn tới, còn đều là mượn, ta cũng không nghĩ tới phiền toái ngươi, nhưng là ta cũng là không có cách nào, thiếu nhân ra tiền, luôn là phải trả lại. Hồ Bá trọng biết lúc sau, thiếu chút nữa không khí ra náo nghẹn, đi bệnh viện ở mấy ngày, ngại việc này mất mặt không muốn ra bên ngoài nói. Quang này 5, 6 vạn, đều là hai người phía trước ăn mặc cần kiệm sum dưới. Hơn nữa hai bên cha mẹ đều thấu một ít, nhưng cũng là xa xa không đủ. Hồ Bá Trọng không cho nàng tới tìm Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình, chính mình nhi tử đánh bạc, loại chuyện này đi vay tiền, ai có thể nguyện ý giúp đâu, liền sợ giúp một lần còn có lần sau. Nhưng trong tay đầu cũng không có gì phong ở có thể bán, chú đều vẫn là phân phối xuống dưới phòng ở, như thế nào có thể bán đâu. Lưu Như biết, nàng chỉ có thể đi vay tiền. Nhưng hỏi đồng hiểu nhã các nàng mượn, nàng đều không yên tâm, chỉ có thể tới tìm Bạch Tú Tú. Nghe được lời này, Bạch Tú túm mí môi, không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, "Tiểu Như, Tiên Văn tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là hắn phạm sai, muốn mượn cũng không nên là ngươi tới mượn, ta cũng là làm mẫu thân, có thể lý giải ngươi cảm thụ, nhưng là có chút thời điểm, chúng ta không thể đem sự tình đều cấp làm, ngươi làm hắn tới tìm ta, nếu là hắn thật nguyện ý sửa, sẽ không lại có tiếp theo, này tiền ta sẽ mượn. Nếu là Hồ Tiên Văn nghiễm đánh bạc, về sau lại đi đánh cuộc, chẳng sợ quan hệ lại hảo." cũng không có khả năng lập đi lập lại nhiều lần bằng, Bạch Tú Tú là biết đánh bạc hại người, nếu không phải Lưu Như là chính mình bằng hữu quan hệ, mà Hồ Tiên Văn lại là chính mình nhìn lớn lên, nàng không nhất định sẽ nguyện ý mượn này số tiền. Bạch Tú Tú muốn nhìn xem Hồ Tiên Văn là cái cái gì ý tưởng cùng thái độ, muốn giúp nàng cũng chỉ sẽ giúp đánh bạc người như vậy một lần. Thuyết phục Lưu Như lúc sau, Bạch Tú Tú về nhà đem việc này cùng Tô Vọng Đình nói một lần. Tô Vọng Đình chính tẩy xong chân, dung sắt chân đang ở kia sắt chân. Vừa nghe lời này, lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Bạch Tú Tú, có chút không dám tin tưởng, Tiểu Văn đi đánh bạc. Còn thiếu nhiều như vậy tiền, bá trọng như thế nào đều không tới tìm ta, ta cũng không biết. 116, chương 116. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú lắc đầu, chúng ta theo chân bọn họ hai vợ chồng nhận thức cũng có mười mấy năm, các nàng là cái gì tính cách, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nếu không phải sự tình thật sự là quá lớn, giải quyết không được, tiểu Như đều sẽ không tới tìm ta. Hồ Bá Trọng người này, ngươi cũng biết, chết sĩ diện khổ thân, huống chi vẫn là đánh bạc loại chuyện này. Nhà ai nguyện ý nói ra đi, quá rất thể diện. Liễu Như cùng Hồ Bá Trọng còn đều là có uy tín danh dự người, kết quả không biết như thế nào, Hồ Tiên Văn lại là biến thành như vậy. Tô Vọng Đình thấy thế nào cũng không cảm thấy, từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, sẽ biến thành cái đánh bạc quỷ, hắn nói, nên không phải là bị người hạ bộ đi, Thâm Hải bên kia cũng có người ra lão thiên, loại chuyện này không ít. Cũng không rõ ràng lắm. Bạch Tú Tú lắc đầu. Tô Vọng Đình đổ nước rửa chân sau khi trở về, nói: "Này tiền chúng ta đến mượn." Hắn người này vẫn là trọng nghiếc khí, không biết nói còn chưa tính, có biết vậy nhất định phải mượn. Bạch Tú Tú đã sớm đoán được Tô Vọng Đình sẽ mượn, đều ở tình lý bên trong, bọn họ hai nhà người quan hệ không bình thường, thế nào cũng không thể nhìn nhân gia nhập hố lửa, chính mình không giúp cái này vội. Bất quá nàng nói, ta cùng tiểu Như nói, này tiền đến Tiên Văn kia hài tử tới hỏi chúng ta mượn. Không thể là bọn họ phu thê danh nghĩa tới, đến lúc đó liền xem đứa nhỏ này có nguyện ý hay không tới. Nếu quyết định muốn mượn, còn lọng nhiều chuyện như vậy ra tới làm gì? Hiện tại người trẻ tuổi ta và ngươi nói, đều là tâm cao khí ngạo thực, không nhất định sẽ thấp hèn cái này đầu tới. Tô Vọng Đình cảm thấy mượn cho ai đều giống nhau. Nghe vậy, Bạch Tú Tú nghiêm túc nói, này không giống nhau, Hồ Tiên văn tuổi tác cũng không nhỏ, làm một người nam nhân, hắn hoàn toàn thành niên đúng quy cách, tổng không thể về sau xảy ra chuyện. Lại là làm thế hệ trước người ra tới, chúng ta có thể mượn một lần hai lần, nhưng là có thể mượn cả đời sao? Này số tiền liền tính chúng ta không cần hồ gia cỏn, nhưng là thái độ đến bày ra tới, giấy vay nợ muốn cho Hồ Tiên Văn viết, chúng ta như vậy cũng là giúp hắn, cho hắn biết không phải sở hữu. Sự tinh đều sẽ có người giúp hắn, về sau trưởng thành, những việc này là muốn dựa vào chính mình. Hồ gia cũng chỉ có Hồ Tiên Văn một cái nhi tử, cũng khó tránh khỏi sủng nịch một ít, mà Lưu Như cùng Hồ Bá Trọng đều tương đối vội quan hệ. Khả năng dẫn tới hải tử hậu kỳ thật là khuyết thiếu cha mẹ làm bạn. Hiện tại loại chuyện này, làm bằng hữu, Bạch Tú Tú khẳng định là muốn xuất gia trưởng bối tư thái tới. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình cũng thừa nhận Bạch Tú Tú suy xét so với chính mình Chu Đạo, ở hắn trong vấn tượng, còn dừng lại ở Hồ Tiên Vân là cái hải tử giai đoạn, không nghĩ tới hiện tại đều có thể nháo ra những việc này tới. Hắn thở dài, cũng may nhà chúng ta không có xuất hiện chuyện như vậy. Bằng không, hắn khí đều phải tức chết. Bạch Tú Tú ta hắn liếc mắt một cái, không có vẫn luôn làm người bất lo hài tử, chỉ là thể hiện phương thức bất đồng mà thôi, ngươi trước không cần cao hưng quá sớm. Quả nhiên, nay không bao lâu, Tô Nguyên liền tới tìm Bạch Tú Tú. Tô Nguyên đôi mắt hồng hồng, không biết là vừa tỉnh ngủ vẫn là như thế nào, còn có điểm sưng, nàng hít hít cái mũi nói, "Mẹ, ta tưởng cho ở trường." "Cho ở trường?" Bạch Tú Tú sửng sốt. Trên giường Tô Vọng Đình còn hôn mê, vừa nghe lời này, cũng lập tức từ hôn mê trạng thái trung tỉnh táo lại, trực tiếp ngồi dậy, nhìn về phía Tô Nguyên, em đẹp chủ cái gì trường học. Trong nhà phong ở gần, lại không phải rất xa, trường học bên này qua đi ngồi xe cũng phương tiện. Tô Nguyên kiên trì, ta tưởng cho ở trường, mặt khác đồng học đều cho ở trường, ta cũng muốn cho ở trường. Tô Nguyên cái này tính tình tính cách, ngày thường đều là mơ mơ màng màng, người trong nhà nói cái gì chính là cái gì, thoạt nhìn không có gì chủ kiến, nhưng là muốn thật sự quyết định như thế nào làm. Này liền thật là mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Gần nhất Tô Vọng Đình đều là ở Nam Thành, thật vất vả hưởng hưởng phúc, nghị lao bản nữ nhi đều tại bên người Nhật tử, cảm giác cũng là mỹ tư tư thực, này không cao hứng bao lâu đâu, nữ nhi thế nhưng liền phải đi trụ trường học. Hiện tại trường học ký túc xá hoàn cảnh, cùng trong nhà hoàn toàn không đến so. Bạch Tú Tú do dự một chút, nói: "Nguyên Nguyên, ngươi suy xét rõ ràng sao? Trong trường học điều kiện khẳng định là không có trong nhà tốt, đến lúc đó ngươi quần áo quần còn phải chính mình tẩy." Ngày thường Tô Nguyên quần áo quần tuy rằng cũng là muốn chính mình tẩy, nhưng nàng có cái hư tật xấu, quần áo chỉ mặc một lần, sau đó liền ném ở kia, trông chất một cái tuần sau, khả năng mới có thể tẩy. Mỗi lần Bạch Tú Tú nhìn không được, liền sẽ giúp nàng cấp giặt sạch. Nàng đều suy xét trong nhà đến tìm cái bảo mẫu, ít nhất có người hỗ trợ làm vệ sinh cũng tốt. Hiện tại nếu là Tô Nguyên trở ở trường, kia những việc này khẳng định không ai giúp nàng làm, tổng không thể một cái tuần quần áo quần mang về tới tẩy đi. Nghe được lời này, Tô Nguyên do dự một chút, bất quá cũng, cũng chỉ có vài giây, lập tức liền kiên định, "Mụ mụ, ta tưởng cho ở trường, ta không thể vẫn luôn đều ở các ngươi cánh chim hạ, ta muốn độc lập một lần." Lời này đều dọn ra tới. Bạch Tú Tú nói cái gì cũng chưa dùng, nàng nhăn mày đầu, "Đành phải nói, nếu là ngươi quyết tâm muốn trở ở trường nói, vậy ngươi liền trở ở trường đi." Nghe được Bạch Tú Tú hạ ra, Tô Nguyên Đảo cũng không có cao hứng cỡ nào bộ dáng, ừ một tiếng, liền rời đi. Tô Vọng Đình ở một bên nghe được hạt sốt ruột Linh mày nhìn về phía Bạch Tú Tú, ngươi này liền làm nàng trợ ở trường. Kia trường học điều kiện gì a, vài cá nhân trụ một cái ký túc xá, liên năng như vậy bị chúng ta sủng, có thể chịu được bên ngoài sao? Kia có thể làm sao bây giờ? Đó là ngươi khuê nữ, ngươi đều không nói cái gì, hiện tại cùng ta bãi cái gì sắc mặt. Bạch Tú Tú xem hắn như vậy, cũng không khỏi có chút tới khí. Tô Nguyên muốn độc lập, kia cũng là sự tình tốt, lại không phải nói không tốt sự tình, Tô Vọng Đình chính là dễ dàng tưởng này tưởng kia. Xem Bạch Tú Tú không cao hứng, Tô Vọng Đình có chút dở khóc dở cười, ta này không phải lo lắng nguyên nguyên sao, ngươi đừng nóng giận nha, ta không có nói ngươi ý tứ. Bạch Tú Tú ta hắn liếc mắt một cái, có một số việc ngươi không cho nàng làm, nàng chính là cố tình phải làm, còn không bằng trực tiếp làm nàng đi làm, đến lúc đó thế nào cũng sẽ biết, nàng thật sự chịu không nổi, tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta, ngươi nhọc lòng cái gì, nếu là thật sự có thể ở trong trường học nhiều trụ một ít nhân tử, cũng coi như là độc lập, đây cũng là sự tình tốt. Tổng không thể vẫn luôn đều làm Tô Nguyên đi theo các nàng sinh hoạt. Sau này luôn là phải gả người. Tô Vọng Đình biết là như vậy cái đạo lý, nhưng là làm cha mẹ, luôn là có chút nói không nên lời lo lắng, sợ hài tử ở bên ngoài chịu uỷ khuất chịu khổ, chẳng sợ biết đây là nhân sinh trên đường nhất định phải đi qua chi lộ, chính là lại luôn là hy vọng có thể ăn ít một chút khổ. Vậy ăn ít một chút. Ai đều hy vọng chính mình hài tử là thuận buồm xuôi gió, chính mình ăn qua khổ, không hy vọng hài tử lại ăn. Nếu có thể che chở hài tử cả đời, ai đều nguyện ý. Tô Vọng Đình nghĩ đến Tô Nguyên đôi mắt hồng hồng, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Bạch Tú Tú, "Tú Tú, ngươi nói Nguyên Nguyên nên không phải là nói đối tượng đi." "Nói đối tượng?" Bạch Tú Tú ngẩn ra. Ở trong lòng nàng, Tô Nguyên vẫn luôn đều vẫn là cái hài tử, bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng là tới rồi nên yêu đương tuổi tác. Tô Vọng Đình càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một chuyện, đứa nhỏ này trước nay cũng chưa nói phải rời khỏi chúng ta quá. Hiện tại đột nhiên có cái này ý niệm, khẳng định là trong trường học có cái gì thích người, không được, việc này ta không đồng ý. Vậy ngươi muốn làm gì? Nếu là Nguyên Nguyên thật sự có thích người, kia cũng là chuyện tốt a, tổng không đến mức ngươi muốn cho nữ nhi cả đời không kết hôn đi. Bạch Tú Tú xem Tô Vọng Đình như vậy kích động, có chút cảm thấy buồn cười, chạy nhanh đem người cắp ngăn lại. Lại không phải nói vẫn là cao trung sinh, hiện tại đều đại học, tuổi này, nàng đều gả cho Tô Vọng Đình. Nói đến này, Bạch Tú Tú lại nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình tiếp tục nói, lúc trước ngươi truy ta đuổi theo một năm, ta không phải cũng là tuổi này cùng ngươi kết hôn sao? Hiện tại đều chú ý tự do yêu đương, ngươi cho rằng vẫn là chúng ta khi đó à? Thật muốn có cái này tình huống, khiến cho Hải Tử chính mình tiếp xúc tiếp xúc. Tô Vọng Đình hơi hơi hé miệng, phát hiện chính mình lại là á khẩu không trả lời được, nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn tưởng nói tiếp như thế nào giống nhau? Chính mình đối Bạch Tú Tú là toàn tâm toàn ý, đã phát thể phải đối nàng tốt. Bất quá lời này nói ra, Tô Vọng Đình cũng biết Bạch Tú Tú sẽ phản bác hắn, cảm thấy chính mình là song tiêu. Người đều là song tiêu. Tô Vọng Đình cảm thấy chính mình cũng không ngoại lệ. Đổi cái góc độ, Tô Nguyên là chính mình nữ nhi, tự nhiên là muốn cho hắn tìm cái không tồi, bằng không những người khác đều không xứng với. Tô Vọng Đình lẩm nhẩm lẩm nhẩm một câu, vạn nhất người kia đối Nguyên Nguyên có ý xấu đâu. Ngươi đến tin tưởng Nguyên Nguyên ánh mắt, chờ đến về sau 3 40 tuổi, Nguyên Nguyên còn không gả chồng, khi đó ngươi lại muốn bắt đầu phát sǒu. Bạch Tú Tú hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình cất miệng. Muốn thật làm Nữ Nhi không kết hôn, đó là không có khả năng, người này nào có không kết hôn. Hắn hiện tại liền đang rầu rĩ to niệm, hắn nhịn không được nói, thật là nhớ thương không làm đối tượng, nhỏ nhất cái kia ngược lại có manh mối, đều không dựa theo chương trình tới. Tô niệm tuổi cũng không nhỏ, thời gian thật mau, mấy năm một chút liền đi qua, đảo mắt liền sẽ bu tăng, tuy rằng người khác lại nói tiếp là, tuổi còn nhỏ, còn có thể lại chọn chọn. Bất quá vấn đề là Tô Niệm cũng không có ở chọn ý tứ, cả người đều nhào vào toán học thượng, quả thực không có một đinh điểm tư nhân thời gian là đặt ở yêu đương mặt trên. Tô Vọng Đình nhưng không nghĩ chính mình nhi tử, tới rồi chính mình tuổi này mới đi kết hôn, kia sinh hải tử liền chậm. Biết hắn là có ý tứ gì? Bạch Tú Tú nói, Niệm Niệm bên kia ngươi liền càng đừng nghĩ muốn thúc dục, ngươi thúc dục hắn, hắn ăn Tết đều không trở lại, đến lúc đó ngươi liền nhi tử một mặt đều không thấy được. Nàng là đã sớm sinh hải tử xuống dưới thời điểm cũng đã làm tốt tính toán, tương lai hải tử nhân sinh là chính bọn họ nhân sinh, nàng làm mẫu thân, chỉ biết đi nói chính mình quan niệm, mà khác, nàng một chữ đều sẽ không nói. Cấp hải tử nguyên vẹn tự do. Tô Vọng Đình cũng biết là như vậy cái đạo lý, nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất thuyết phục, ngược lại là Tô tử. Mấy năm gần đây, An Tết bị thân thích bằng hữu hỏi nhiều nhất chính là, Tô Niệm làm đối tượng không, muốn kết hôn không, muốn uống nhà bọn họ rượu mừng, mỗi lần đều hỏi Tô Vọng Đình một câu đều nói không nên lời hắn có thể nói cái gì? Nhi tử đều hàng năm không hề bên người. Có đôi khi thúc giục hôn áp lực, không phải cha mẹ trên người tới, mà là này đó bạn bè thân thích vẫn luôn ở kia hỏi, nói ra, Tô Niệm chính là bởi vì này đó thân thích hỏi quá nhiều, cho nên mỗi lần tới ăn Tết đều chưa bao giờ đi chúc Tết, sợ bị nhắc mãi, nếu là trong nhà còn nhắc mãi nói, phòng trưng cùng năm còn thật có khả năng không trở lại quá. Này nhi tử chủ kiến lớn đâu. Quả nhiên mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Tô Vọng Đình bình thản, Mỗi nhà đều như vậy, tổng so bọn nhỏ đi đánh bạc hảo. Hai người trong nhà là Thả Tiên Mạt, trực tiếp lấy ra 5 vạn đồng tiền, bao hảo sau, Bạch Tú Tú phóng hảo, liền chờ Hồ Tiên Văn tới tới cửa. Tô Vọng Đình nghĩ nghĩ nói, hai tử cũng là sĩ diện, ngươi cũng đừng nói quá tàn nhẫn nói. Long ta hiểu rõ. Bạch Tú Tú cũng là nhìn Hồ Tiên Văn lớn lên, biết này cũng coi như là trong đời hắn một đạo cửa ải khó khăn, liền xem hắn có thể hay không đứng lên tới. Cùng Lưu Như nói ngày thứ 3, Hồ Tiên Văn mới đến. Bất quá trừ bỏ hắn ở ngoài, bên người còn có cái tiểu cô nương, thoạt nhìn hẳn là đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu bộ dáng, lớn lên tú mỹ, lưu chứa trung tốc giải, đi theo Hồ Tiên Văn một đạo tới. Nhìn đến cái này tiểu cô nương, Bạch Tú Tú tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, "Cùng ta đi thư phòng đi." Trong phòng khách không phải dễ nói chuyện địa phương. Bốn người thượng thư phòng. Hồ Tiên Văn lớn lên giống mụ mụ, vẫn là rất tuấn thiếu, bất quá lúc này nhìn ra được tới, sắc mặt không quá đẹp. Đối thượng Bạch Tú Tú thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Bạch Gia Dĩ hắn giới thiệu một chút bên người tiểu cô nương, "Đây là ta bạn gái Đô Đông Vân, Vân Vân, đây là ta mẹ nó bạn tốt Bạch Gia Dĩ, còn có ta ba hảo bằng Hữu Tô Thúc Thúc." Kia tiểu cô nương lễ phép hướng tới Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình hô một tiếng. Hai người cảm tình thoạt nhìn không tồi. Bạch Tú Tú hướng tới người gật gật đầu, trước ngồi xuống đi. Hồ Tiên Văn nhìn về phía Đô Đông Vân, nói, "Ngươi đi trước dưới lầu chờ ta." Ta có chút việc cùng thúc thúc A-Z nói. Ta không thể ở chỗ này sao? Đô Đông Vân hơi hơi nhữ mảy đầu. Hồ Tiên Văn ngữ khí ô nu, nghe lời. Đô Đông Vân đi xuống lầu. Cửa thư phòng đóng lại. Dây tiếp theo Hồ Tiên Văn liền quỷ gối Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình trước mặt. Thấy như vậy một màn, Bạch Tú Tú kinh ngạc một chút, lập tức nói. Tiên Văn, ngươi làm gì vậy? Trước lên lại nói. Bạch A-Z, việc này là ta không đúng, nếu không phải ta ôm có may mắn tâm lý, muốn đi lối tát cũng không đến mức đi lên này một cái con đường, hiện tại còn liên lụy ta ba mẹ vì ta lo lắng, ta ba càng là vào bệnh viện Hồ Tiên Vân gãy mắt tự trách, cùng ngày nãy tràn đầy, hắn thấp giọng nói, này số tiền ta nhất định sẽ còn, giấy vay nợ ta đã viết hảo, Bạch A Di, tôi Tô thúc thúc, cảm ơn các ngươi nguyện ý trợ giúp ta. Việc này, còn làm Đỗ Đông Vân cũng đi theo nhọc lòng, Hồ Tiên Vân cảm thấy chính mình thật sự là quá vô dụng, chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên các đồng bọn, các đều là có chính mình sự tình ở làm. Tô niệm càng là có điều thành tựu, trái lại chính mình cái gì đều không có. Gặp được Đỗ Đông Vân sau, hắn liền bức thiết muốn làm chính mình có được cái gì, sau lại đã bị bên người người có tâm lợi dụng, ngược lại chúng bộ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng là một cái lòng tham dựng lên. Muốn dựa vào đánh bạc kiếm một số tiền, căn bản là không có khả năng sự tình. Hồ Tiên Vân đã nhiều ngày tới, suy nghĩ rất nhiều, biết chính mình thật sự là quá mức thiên chân, nguyên bản một cái hảo hảo gia đình, đều bị chính mình nháo đến không được. Này huyết thể đều là chính mình gieo gió gặt bão. Hắn cùng trong nhà đã phát thệ, cùng bạn gái đã phát thệ, đến nơi đây tới cùng Bạch Tú Tú các nàng thể, cũng là vì cho thấy chính mình quyết tâm cùng hối hận. Thấy Hồ Tiên văn như vậy, Bạch Tú Tú nói, ngươi có thể minh bạch điểm này là tốt nhất, ngươi ba mẹ liền ngươi một cái, đừng làm cho bọn họ vì ngươi sự tình nọc lòng, các nàng sẽ không nhất định phải ngươi có cái gì đại tiền đồ, chỉ biết hy vọng ngươi có thể cho khỏe mạnh bình an. Nói xong lời nói, nàng liền lấy ra kia số tiền tới. Giấy vay nợ nàng mượn lại đây, thêm thượng tên của mình. Trong đó Bạch Tú Tú còn nhiều mượn 1 vạn khối, vốn dĩ kỳ thật 4 vạn là đủ rồi. Hồ Tiên Vân không có lại nơi này nhiều làm lưu lại, đi theo Đỗ Đô Đông Vân trở về lúc sau, đếm đếm tiền, phát hiện bên trong tiền số lượng nhiều hơn 1 vạn. Đỗ Đô Đông Vân thấy hắn lặp lại ở kia số, còn tưởng rằng là ra tình huống như thế nào, làm sao vậy? Vân Vân Hồ Tiên Vân trên mặt đã tràn đầy nước mắt, nhìn về phía trước mắt nữ tử, hắn trầm giọng nói, ta tính toán đi khác thành thị Nếu ngươi còn nguyện ý đi theo ta, vậy ngươi liền ở Nam Thành chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ trở nên nổi bật trở về. Chỉ có ở tuyệt cảnh bên trong, mới biết được ai đối chính mình tốt nhất. Hồ Tiên Văn nhìn này nặng chíu một số tiền, đây là cha mẹ dùng mặt ở già, hỏi chính mình mượn tới, mà kêu nhiều ra tới một vạn, là Bạch Tú Tú nhìn hắn là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên phân thượng mượn. Hắn cảm giác thẹn với Bạch Tú Tú một nhà. Nếu không có trở nên nổi bật, hắn cảm thấy chính mình không có tư cách tái kiến bọn họ. Nghe được Hồ Tiên Vân nói, Đỗ Đô Đông Vân có chút nóng nảy, không thể mang theo ta một đạo đi sao? Bên ngoài muốn chịu khổ, trời xa đất lạ, ta cũng sợ ngươi chịu ủy khuất, ngươi cho ta mấy năm, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Hồ Tiên Vân minh bạch trở nên nổi bật tầm quan trọng, ít nhất đừng làm những cái đó để ý người của hắn thất vọng. Hắn không tính toán mang Đỗ Đô Đông Vân đi ra ngoài. Đỗ Đô Đông Vân hỏi hắn, vậy ngươi tính toán đi ra ngoài làm cái gì? Hồ Tiên Vân trầm mặc. Hắn không có tưởng hảo. Bất quá không bao lâu, Hồ Tiên Văn Liễn có chủ ý, quyết định hảo chính mình nhân sinh phương hướng, rời đi Nam Thành. Việc này, vẫn là Lưu Như ước Bạch Tú Tú ra tới uống trà thời điểm, Bạch Tú Tú mới biết được. Lưu Như nói, thượng một hồi sự tình qua lúc sau, tiểu Văn Liễn cũng thay đổi cá nhân giống nhau, có lẽ này đối hắn cũng là chuyện tốt đi. Ở trải qua quá sự tình lúc sau, nhân tài sẽ đi theo lớn lên, đây là bình thường. Bạch Tú Tú nghe được người đi nơi khác, chỉ là nói, không cần đánh bạc, kỳ thật hắn làm gì đều được. Ân Đa hiện tại cũng không cầu cái gì. Liễu Như bị chuyện của con cũng là nháo đến đau đầu thực. Trên thế giới cũng không có không ra phong tưởng, thân thích bằng Hưu bên kia, thực mau sẽ biết Hồ Tiền Văn đánh bạc sự tình, sau lưng nói xấu có rất nhiều, rốt cuộc Liễu Như cùng Hồ Bá trọng công tác hảo, đỏ mắt người không ít, thật vất vả tìm được một chút bố trí sự tình, sao có thể không bố trí? Vừa mới bắt đầu nghe được còn sẽ rất khổ sở, nhưng thời gian lâu rồi, liền cũng chết lặng. Liễu Như không lại nói cái này, mà là nói Phía trước ngươi rược quán đã xẻ ra chuyện, hiện tại Thành Lan bên kia còn có người tới tìm người sao? Không có. Bạch Tú Tú nghe Tô Vọng Đình nói, Thành Lan bên kia còn ở bên trong đấu, bất quá nhìn dáng vẻ, Trình Tường Vi vẫn là có vài phần thủ đoạn, liền tính không thể ở Thành Lan phân một ly canh, cũng không phải ít lấy cái gì. Quan trọng nhất chính là, Trình Tường Vi một hồi tới, liền hống đến lao ra tử sửa lại di chúc. Những việc này, Bạch Tú Tú coi như xem 8 giờ dương đã vượt qua. Lưu Như lúc đầu, nói Không có tiền người có không có tiền người phiền não, kẻ có tiền có có tiền phiền não. Dù sao liền không có hoàn mỹ sự tình quá. Bạch Tú Tú cười. Nghỉ hè một quá. Tô Nguyên quả thật là sấm rền gió cuốn, nói dọn trường học liền thật sự dọn trường học. Khai giảng ngày đó, Tô Vọng Đình còn cố ý đi mượn chiếc xe tới, đưa Hải Tử đi trường học. Lái xe công phu, Tô Vọng Đình hỏi, "Nguyên Nguyên, ngươi nói nhà chúng ta cũng mua một chiếc xe được không?" Nghe vậy, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, Này tiêu tiền ăn xài phung phí tật xấu lại tới nữa. Nói là muốn hỏi Tâu Nguyên, kỳ thật chính là trong lòng tưởng mua. Tâu Nguyên đối cái này không sao cả, nàng tâm tình giống như không phải thực hảo, về phải trở về một câu, tùy tiện. Ngươi xem ba ba mua xe hơi nhỏ nói, về sau ngươi cuối tuần tăn học, ba ba đều có thể tới đón ngươi về nhà ở, nhiều phương tiện A. Tô Vọng Đình càng nghĩ càng cảm thấy này xe nhanh và tiện. Trước kia hắn liền sẽ lái xe, hiện tại mua xe tuy rằng quý, nhưng là trong nhà cũng không phải mua không nổi. Tô Vọng Đình cảm thấy không xe, thật sự là quá không có phương tiện. Tô Nguyên Hưng Thu thiếu thiếu nga một tiếng. Nang cái gì cũng chưa nghe đi vào. Cùng Quý Bình sinh chiến tranh lạnh kỳ, đã vài tháng. Chuẩn xác tới nói, có thể là Tô Nguyên chính mình đơn phương chiến tranh lạnh. Tô Nguyên biết, chính mình nhất định là lại chọc tới rồi hắn kia mẫn cảm lòng tự trọng, chính là nàng cũng là nữ hài tử a, dưới sự tức giận, nàng liền cùng Quý Bình sinh chiến tranh lạnh, thậm chí yêu cầu dọn ra đi. Chính là hiện tại. Đều vài tháng Quý bình sinh như thế nào còn không có tính toán tới tìm chính mình a." Tô nguyên thở dài. Tới rồi trường học, cho ở trường người thật đúng là không ít, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đỉnh cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật, một đường hỏi đường tìm được rồi ký túc xá. Trèo lên lầu lúc sau, thực mau liền đến phòng ngủ. Hiện tại phòng ngủ là thật sự không có trong nhà ở thoải mái, vệ đúc cỡ đều là công cộng ngồi cầu, thủy trong phòng một đống người cùng nhau đánh răng rửa mặt, cũng may lượng quần áo vẫn là có ban công. Nghe nói trường học sang năm hoặc là năm sau, liên tính toán một lần nữa kiên ký ký túc xá. Bất quá các nàng trường học còn tính hảo, một cái trong ký túc xá hiện tại chỉ chủ tám người. Có chút trường học càng khoa trương, mười mấy người một gian đều có. Người nhiều, ở cùng một chỗ nếu là không thoải mái nói, vấn đề cũng liền nhiều. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua này hoàn cảnh, lại nhìn Tô Nguyên liếc mắt một cái, nàng trực giác, đứa nhỏ này là phải về tới. Mà Tô Vọng Đình nhăn mày, là vẫn luôn nhíu lại. Trên trán đều có cái chữ xuyên. Điều kiện hoàn cảnh quá kém. Tô Nguyên chỉ chỉ tận cùng bên trong cái kia giường ngủ, cái này là ta giường ngủ. Thật sự tính toán trụ trong trường học. Tô Vọng Đình nhìn thoáng qua Tô Nguyên, lại hỏi một lần. Tô Nguyên gật gật đầu. Nàng không nghĩ về nhà đi, nhìn đến Quý Bình Sinh, đối phương lại làm lơ chính mình, kia nàng còn không bằng đừng làm hắn nhìn phiền đâu. Bạch Tú Tú bắt đầu phô trương, Tô Nguyên đi theo một đạo làm, Tô Vọng Đình nhìn nhìn chu vi. Cái này phòng ngủ đều còn không có tới người nào, hắn liền đem trong phòng ngủ vệ sinh quét quét. Một cái nghỉ hè đi qua, đều là cho bụi. Làm xong lúc sau, Tô Vọng Đình xem thời gian còn sớm, liền nói, cùng ba ba mụ mụ đi ra ngoài ăn cơm đi, đến lúc đó ở lái xe đưa người trở về. Tô Nguyên gật gật đầu. Thật muốn ở tại trong trường học, kỳ thật Tô Nguyên còn có điểm không bỏ được, trong nhà ở nhiều sảng a. Bất quá tưởng tượng đến Quý Bình Sinh, nàng lại cảm thấy chính mình phải có cốt khí. Tô Vọng Đình lái xe mang lão bà Hải Tử đi ăn sau khi ăn xong, liền đem Tô Nguyên cấp đưa về tới, sau đó cùng Bạch Tú Tú một đạo đi rồi. Nay cửa trường khai xe hơi, cũng liền Tô Vọng Đình như vậy độc nhất phần, vừa xuất hiện, kỳ thật liền khiến cho không ít người chú ý, chờ nhìn đến mặt trên xuống dưới người lúc sau, ríu rít một đám người liền ghé vào một khối. Chờ Tô Nguyên trở về phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ đã có người ở, đại gia đang ở thảo luận, chờ nghe được có người tiến vào, vừa thấy là Tô Nguyên, lập tức liền câm miệng. Tô Nguyên là sau lại mới trở ở trường, cho nên không cùng chính mình hảo bằng hữu nhóm một cái phòng ngủ, bất quá những người khác, nàng cũng là có chút quen mắt, hẳn là một cái ban. Trở ở trường 3 ngày, Tô Nguyên cảm giác chính mình mạc danh bị cô lập. Ở trong phòng ngủ các bạn học đều là đã ở một năm, cảm tình khẳng định cùng nàng đột nhiên trụ tiến vào không giống nhau, nàng cũng chỉ có thể cùng khác phòng ngủ bạn tốt lui tới. Bất quá khẳng định là có chút không có phương tiện. Liên tỷ như, nàng thói quen 10 giờ chung liền ngủ. 9 giờ liền nằm ở trên giường, nhưng là tới rồi 10 giờ, trong phòng ngủ khả năng vẫn là thực ảo, đại gia hi hi ha ha, làm nàng căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Chờ đến người đều phải ngủ, trong phòng ngủ liền bắt đầu có người đánh hô, có người nghiến răng. Tô Nguyên giấc ngủ thiện, một chút thanh âm đều chịu không nổi, đã nhiều ngày tinh thần suy kiệt đều. Còn có chính là, nàng phát hiện Tô Vọng Đình cho nàng từ cảng đảo mang về tới kia bình sữa tắm, bị người dùng. Ngay đó, đều làm Tô Nguyên cảm thấy quái ghê tởm. Tân học lúc sau, nàng cùng bạn tốt một khối ăn cơm. Bạn tốt nhỏ giọng nói, "Ngươi có biết hay không, gần nhất có quan hệ với ngươi lời đồn đãi ta." Tô Nguyên có chút lốc, nàng gần nhất căn bản không quan tâm mấy đó. Bạn tốt gật đầu, "Đứng vậy, có người nói ngươi trang rộng, trong nhà căn bản không có tiền." Nàng trang rộng? Tô Nguyên như thế nào không biết có như vậy một chuyện. Trong nhà có bao nhiêu tiền, Tô Nguyên thật là không biết, cũng không có quan tâm quá, dù sao nàng biết chính mình ba ba mù mụ luôn luôn tới chú ý công bằng, mặt khác hai cái ca ca có, nàng khẳng định đều sẽ có. Mỗi tháng tiền tiêu vặt, Tô Vọng Đình khả năng sẽ cho nhiều một ít so với bạn cùng lứa tuổi tới, Tô Nguyên trước kia không ký túc xá không cảm giác, cho ở trường mới phát hiện, những người khác sinh hoạt phí khả năng chỉ có chính mình một nửa. Bất quá nàng cũng không có muốn trang rộng quá a. Tô Nguyên buồn bực, nơi nào tới lời đồn đãi, nhà ta cũng không có gì tiền a. Cũng chính là mua tam phòng sếp mà thôi, nàng ba gần nhất đang ở vào tay xe. Nhưng này cùng nàng cũng không có gì quan hệ a. Tô Nguyên tử nhỏ đến lớn, từ Bạch Tú Tú bên kia biết đến đều là trong nhà tiền thực khẩn trương, bởi vì y y học Trung Quốc quán tiền, là yêu cầu Bạch Tú Tú từ dược quán kiếm tiền, tới trợ cấp y y học Trung Quốc quán, mặt trên phê xuống dưới tiền không nhiều lắm. Bởi vậy, Tô Nguyên vẫn luôn đều cho rằng trong nhà không quá có tiền, có cũng là muốn trước tăng cường y y học Trung Quốc quán, nàng ba đều bị bắt từ trước đi ra ngoài làm công. Cái này làm cho Tô Nguyên có chút buồn bực. Trong nhà thiếu cá nhân. Nháy mắt liền an tĩnh không ít. Bạch Tú Tú nấu cơm lão làm nhiều, cuối cùng chỉ có thể làm tô vọng đỉnh cùng Quý Bình Sinh đều ăn xong. Gần nhất giao Quý Bình Sinh ý gì học thời điểm, Bạch Tú Tú phát hiện hắn luôn phát ngốc suốt thần, trước kia đều không có khai quá như vậy là ngủ. Tựa hồ là có tâm sự. Bạch Tú Tú hơi hơi nhíu mày, Bình Sinh, ngươi là có cái gì tâm sự sao? Trước kia đọc sách ngươi nhưng không có như vậy quá. Một chọi một thời điểm, là Quý Bình Sinh nhất nghiêm túc thời điểm. Hắn hấp thụ tri thức rất mau, tuy rằng tài học đã hơn 1 năm, nhưng đã thực mau cùng thượng lên bước, hơn nữa có Bạch Tú Tú cái này tiểu khóa tại thượng, càng là làm ít công to. Chờ đến sang năm là có thể thực tiễn, không mấy năm là có thể thượng cương. Đây là Bạch Tú Tú tự nhận là đắc ý môn sinh, tự nhiên là tính toán hảo hảo bồi dưỡng. Quý Bình Sinh phục hồi tinh thần lại, sau một lúc lâu mới nói, "Lão sư, ta chân, khi nào mới có thể đứng lên?" Trước kia hắn chưa từng có hỏi qua, một là không dám hỏi, nhị là cảm thấy trạm không đứng lên đều là chính mình mệnh, chính là hiện tại, hắn tưởng nghịch thiên sửa mệnh, hắn tưởng đứng lên. Bạch Tú Tú thấy hắn hỏi chân sự tình, đại khái sáng tỏ đối phương trong lòng nghĩ như thế nào, nàng nói, chỉ cần ngươi kiên trì, nhất định sẽ đứng lên. Hắn hiện tại là ở vào định kỳ châm cứu cùng dị thuốc giai đoạn. Bạch Tú Tú từ không gian y lý thư nhìn đến có một loại dược, có thể trị liệu quý bình sinh chân tật, nhưng là này vị dược đến chờ nó nở hoa sau mới có thể nhập Bạch Tú Tú tìm được rồi hạt giống, nhưng là cho dù là ở trong không gian đợi, chỉ là sinh trưởng ra tới, nhưng vẫn đều không có nở hoa. Kỳ thật nàng cũng đang đợi. Loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, là cấp không tới. Được đến Bạch Tú Tú lạc án, Quý Bình sinh trong lòng bất an, hắn ngầm linh linh chính mình chân. Không hề hay biết, như vậy một cái hắn, chẳng sợ lại ưu tú, gặp lại trị liệu người khác lại như thế nào, hắn lại chung quy y không hảo tự mình, sinh hoạt sẽ chỉ là một cái tang thế. Không, có nhân ai hắn, chẳng sợ yêu hắn, cũng chung quy sẽ bởi vì chịu không nổi triều cố hắn mà rời đi. Quý Bình sinh thấp thấp lên tiếng. Nhìn ra hắn mất mát, Bạch Tú Tú vỗ vỗ hắn phần lưng, nói: "Nhân sinh tới chính là bất bình đẳng, gặp được sự tình, hoặc là gặp được người, nhưng nếu tồn tại, liền yêu cầu tìm được có giá trị sự tình đi làm. Ngươi thực thông minh, cũng là ta tiếp xúc xuống dưới thích nhất một học sinh, chân sự tình ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ nỗ lực chứa khỏi ngươi, chờ đến về sau." Ta còn muốn đem y học Trung Quốc quán giao cho ngươi, thế lão sư đi bồi dưỡng một đám lại một đám học sinh ra tới được không? Chúng ta quốc gia thuần khiết trung y rẻ quá ít, thêm một cái có thể chữa bệnh bác sĩ, chính là vì quốc gia tạo phúc một phần, mỗi người lực lượng kỳ thật rất nhỏ, nhưng là lực ảnh hưởng lại sẽ không tiểu, tín niệm mới là thứ quan trọng nhất. Đổi loại phương thức tồn tại, ít nhất đem nhân sinh trở nên có giá trị. Nghe ra Bạch Tú tu ý tứ trong lời nói, Quý Bình Sinh đột nhiên cảm thấy, chính mình tự hồ thật sự là quá nhỏ bé. Tưởng đều là chính mình, lại không giống như là Bạch Tú Tú, suy xét chính là đại ái. Kỳ thật có ý nghĩa sự tình thật là rất nhiều, chẳng sợ chính mình chân vĩnh viễn không đứng lên nổi, nhưng nếu là chính mình có thể dùng chính mình y y thuật đi trị liệu hảo người bệnh nói, kia với hắn mà nói, cũng là một loại tổn tại phương thức. Dẫu không đến chính mình, liền giúp người khác, tổng không thể tự sa ngã. Như vậy tưởng tượng, Quý Bình sinh rộng mở thông suốt, hắn hướng tới Bạch Tú Tú gật gật đầu, ta đã biết lão sư. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Lúc sau, Quý Bình Sinh đi học liền biến trở về phía trước nghiêm túc, Bạch Tú Tú lúc này mới yên tâm. Tô Vọng Đình nói muốn mua xe, tự nhiên không phải ngoài miệng nói nói, thực mau liền đi tìm hiểu xe, sau khi trở về, hướng tới Bạch Tú Tú tấm tắc bảo là nói, "Này xe cũng là nhiều như vậy môn đạo, sản phẩm trong nước xe cùng nhập khẩu xe giá cả, càng là một cái cách biệt một trời. Ngươi thật muốn mua nói, liền mua sản phẩm trong nước xe đi, dù sao muốn đổi" Bạch Tú Tú biết về sau xe chỉ biết càng ngày càng nhiều, cái dạng gì đều có, đến lúc đó xe giá cả cũng sẽ không giống hiện tại như vậy cao. Tô Vọng Đình cũng là như vậy tưởng, nhập khẩu lái xe tụ phiền toái, giá cả cũng sang quý, không bằng liền sản phẩm trong nước xe chỉnh một chiếc, bất quá hắn vẫn là cổ quái nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, "Tú Tú, ta cảm giác ngươi nói chuyện càng ngày càng phiêu." Về sau muốn đổi loại này lời nói, Tô Vọng Đình nhưng nói không nên lời, "Này xe nhiều quý a, mua lên còn phiền toái, còn phải chờ hóa?" Mua lại chiếc, hắn về sau liền không đổi, vẫn luôn chạy đến không thể khai mới thôi, như vậy mới đủ. Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú vui vẻ, chúng ta đây đánh cuộc được chưa, xem ngươi này chiếc xe có thể khai bao lâu. Hay nha, ta đánh cuộc ta này, chiếc xe chạy đến nó không thể khai mới thôi. Tô Vọng Đình nhíu bức rầm rầm, trực tiếp liền phải khai đánh cuộc, hắn cảm thấy lúc này chính mình là thắng định rồi. Bạch Tú Tú gật đầu, trước đó nói tốt, nhân vi phá hư không tính. Không tính liền không tính. Tô Vọng Đình mới luyến tiếc đi nhân vi phá hư đâu. Bất quá tiền đánh bạc là cái gì đâu? Bạch Tú Tú xem hắn như vậy tin tưởng 10 phần, liền biết tương lai hắn sẽ có bao nhiêu vả mặt, nàng còn nhớ rõ kiếp trước Tô Vọng Đình có bao nhiêu hầu xe, tuổi một đống, còn lén lút khai hại tử xe, thiếu chút nữa ra tai nạn xe cổ. Sau lại nằm viện, con ở bệnh viện nhất mãi, muốn mua một chiếc xe mới, nói là hài tử này chiếc xe không được, không kiên nhẫn âm. Hiện tại xe chất lượng, nào có chiếc kia hảo? Bạch Tú Tú lại là cảm thấy buồn cười, lại là vô ngữ. Nàng cũng không tin lần này mua, Tô Vọng Đình về sau sẽ không mua. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, nếu là ngươi thua, về sau bọn nhỏ các nàng có hài tử, ngươi đến mang, ta đi ra ngoài du lịch. Tô Vọng Đình. Bát tự đều còn không có một phiết sự tình, cũng mẹ chính mình tự phụ có thể nghĩ đến. Hắn cảm thấy buồn cười, hay nga, ta đến mang theo ta đến mang, bất quá ta khẳng định thắng định rồi, nếu là ta thằng nói Ngươi liền cùng ta đi bổ lãnh giấy kết hôn. Trước kia giấy hôn thú chính là một tờ giấy, không biết như thế nào, bị Bạch Tú Tú cấp làm ném, bởi vì việc này, Tô Vọng Đình nhắc mãi vài thiên, vẫn luôn thúc dục Bạch Tú Tú cùng chính mình đi bổ lãnh giấy kết hôn. Mà Bạch Tú Tú một chút đều không nóng nảy. Xem nàng như vậy, Tô Vọng Đình liền cảm thấy nguy cơ cảm đi lên, vẫn luôn nhớ thương bổ lãnh giấy kết hôn sự tình. Hắn hỏi thăm qua, hiện tại giấy hôn thú đều biến thành một quyển quyển sách, chờ bắt được Hắn nhất định phải hảo hảo bảo tôi lên. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới hắn còn nhớ thương bổ làm giấy hôn thú sự tình, kia giấy hôn thú không thấy, đối với Bạch Tú Tú tới nói cũng không phải rất quan trọng, dù sao hai người nhiều năm như vậy xuống dưới, liền tính là không lãnh giấy kết hôn, đều thành sự thật hôn nhân, tổng không đến mức ly. Cũng liền tô vọng đỉnh khẩn thương thực. Còn nói, đây là tương lai phải cho cháu trai cháu gái còn có cháu ngoại nhóm xem, làm cho bọn họ nhìn xem các nàng chi gian tình yêu, có bao nhiêu tốt đẹp. Bạch Tú Tú nhìn trước mắt Tô Vọng Đình, đột nhiên cảm thấy, người này hình như là thật sự ái chính mình thật lâu, đến bây giờ hắn cũng bắt đầu già rồi, nhưng làn này trái tim lại trước nay không có biến quá. Bên người cũng không phải không có gặp được quá, ở bên nhau lâu rồi, tâm liền thay đổi, đối bên ngoài hoa hoa thảo thảo cũng bắt đầu cảm hứng thú. Rất nhiều nữ nhân ý tưởng đều là, chỉ cần hắn nguyện ý trở về gia đình, vậy đủ rồi. Như vậy một đối lập, ngược lại có vẻ Tô Vọng Đình này viên tịch tử chi tâm nhất khó được. Nàng nói Thành a, vậy như vậy định rồi. 117, chương 117. Tô Vọng Đình mua xe cùng hai cái nhi tử cũng cố vấn một lần. Ở điện thoại kia đoàn, Tô Niệm Như cũng là nhà nhạn, "Ba, chính ngươi nhìn làm là được." Tô Tử nhưng thật ra ra hảo chút chú ý, hỗ trợ nhìn một lần các loại xe tính năng, cùng Tô Vọng Đình hàn huyên một hồi lâu điện thoại, lúc sau mới quải rớt. Bất quá nói đến nói đi, vẫn là muốn Tô Vọng Đình chính mình làm chủ. Kỳ thật hỏi vẫn là cùng không hỏi giống nhau. Tô Vọng Đình muốn đi hỏi Tô Nguyên, nhưng lại hiển nhiên nhà mình nữ nhi không có tâm tư cùng hắn liêu. Xem nàng như vậy buồn rầu, Tô Vọng Đình không khỏi cảm thấy buồn cười, Nguyên Nguyên, ngươi tuổi này có cái gì hảo phiền não? Trong trường học có người nói ta phô bày giàu sang. Tô Nguyên tân tới rồi một hoàn cảnh, cùng trước kia đồng học đều không ở cùng nhau, ở chỗ này chợ ở trường, nàng cảm giác được một loại cô độc cảm. Đặc biệt là còn có người ở sau lưng nói nàng. Tô Nguyên liền càng buồn bực. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình có chút vô ngữ, ngươi như thế nào liền phô bày giàu sang. Tô Nguyên chống cằm, chính là tiền tiêu và so người khác nhiều một ít, lần trước ngươi đến ti nhà đều bị thấy được, chúng ta trong trường học có xe hơi nhỏ gia đình cơ hồ không có, cấp nạng liền nói chiếc xe kia là mượn tới, nói ta là cố ý làm người nhìn đến, hảo tới phô bày giàu sang. Đối này, Tô Nguyên rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào đi phản bác, bởi vì xe thật là trong nhà mượn tới. Bất quá không phải vì phô bày giàu sang. Chỉ là vì đưa hành lý lại đây, chỉ là những người này sẽ không nghe. Tô Vọng Đình sinh khí, ba ba đến lúc đó liền đi mua chiếc xe, mang theo ngươi đi trong trường học căng gió. Hắn người này bao che cho con thực, nói làm liền làm, hiện tại cũng không rối rắm do dự, nào chiếc xe có thể tới hóa nhanh nhất, liền đính nào chiếc xe. Toàn khoản lúc sau, một cái tuần bộ dáng, xe liền đến. Lấy xe ngày đó, Tô Vọng Đình quả thật là lái xe, chính là lôi kéo Bạch Tú Tú lên xe, đi Tô Nguyên trường học. Nhìn đến hắn đứa nhỏ này khí bộ dáng, Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, người khác chính là cảm thấy chúng ta nữ nhi phô bày giàu sang, ngươi như vậy tới, không phải làm thật sao? Vậy làm cho bọn họ biết, nhà của chúng ta nữ nhi là thật rộng, không phải bày ra tới. Tô Vọng Đình ở người khác trước mặt, còn biết muốn điệu thấp một ít, chính là tới rồi nữ nhi sự tình thượng, liền cấp quên không còn một mảnh. Hiện giờ Tô Vọng Đình không dựa cha mẹ, chỉ dựa vào chính mình kiếm được như vậy một thùng lại một thùng kim, trên thực tế cũng thật là hắn lợi hại chỗ. Vì không cho Hải Tử thê tử chịu khổ, vì làm công trình có thể càng mau, không bởi vì tài chính mà bối rối, hắn dứt khoát kiên quyết quyết định xuống biển. Hiện tại tuy rằng hôn không nói tốt nhất, nhưng cũng là không tồi. Bạch Tú Tú cảm thấy Tô Vọng Đình như vậy, sớm hay muộn là đem Hải Tử cấp sổ hư, nàng lắc đầu, nói, ngươi chừng nào thì đi thăm hải? Sang năm lại qua đi, hiện tại tỷ phu ở bên kia, chúng ta hiện tại hai bên đều ở làm, Nam thành ngươi đừng nhìn ta vẫn luôn ở nhà, thừa dịp ngươi đi ra ngoài đi làm thời điểm. Đa cũng là đang nói nghiệp vụ. Tô Vọng Đình trở về một câu. Nam Thành bên này thị trường mới vừa khai phá lên, Tô Vọng Đình cảm thấy chính mình vừa lúc là lại đây phân ly canh thời điểm, cùng Từ Tân chính cho chuyện, hai người đều nhất trí nhận định, Nam Thành là nhất thích hợp tiếp tục khai phá địa phương. Hiện tại trọng tâm liền có chút bắt đầu hướng bên này đi, cũng bắt đầu chiêu nổi lên nông dân công, hiện tại quảng cáo đi báo chí thượng làm có, còn có liền chơi tiểu thông minh, đi dáng cái loại này tiểu tự báo Nhìn đến trực tiếp liên hệ địa chỉ là được. Tô Vọng Đình gần nhất còn đang xem văn phòng, tìm được rồi văn phòng sau, là có thể trực tiếp làm người lại đây nhận lời mời. Nghe được Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng liền không nói cái gì nữa, nàng nói, ngươi không phải nói muốn muốn ở Nam thành làm sao, nếu không ta hỏi một chút Vương đại ca, hắn ở bên này nhận thức người nhiều, ngươi có gì đó, cùng hắn giao đầu nhìn xem. Tô Vọng Đình ở Nam thành sinh trưởng ở địa phương, nhận thức nhân mạch quan hệ cũng không ít. Bất quá như là Vương Hồng sinh loại này tiếp xúc đến đáng người, Tô Vọng Đình khẳng định liền tiếp xúc không đến, công trưởng người, nhưng thật ra có thể hỏi một chút xem Vương Hồng sinh có hay không người. Hắn cười một tiếng, nhiều nhân mạch nhiều con đường tử, đi bên ngoài rốc sức làm, điểm này Tô Vọng Đình sớm tại có hại trung trường thành. Tới rồi Tô Nguyên trường học, Tô Vọng Đình đi bảo vệ cửa kia nói tìm Tô Nguyên, không bao lâu Tô Nguyên liền ra tới, nhìn thấy chính mình ba ba thật sự khai chiếc xe mới tới khi, quả thực là dở khóc dở cười. Lại xem chính mình lão mẹ như vậy, phòng trừng cũng là bị ngành lôi kéo lại đây. Sau lại, một nhà ba người thật đúng là liền ở trường học phụ cận đi bộ một vòng. Ngồi ở trên ghế phụ, Bạch Tú Tú nhắm mắt lại chớp mắt, hiện tại xe thiếu, một toàn bộ lộ đều là làm tô vọng đình khai, cũng rất ít sẽ có dừng lại thời điểm, nàng hô một tiếng. Nguyên Nguyên, học kỳ sau còn muốn ở tại trong trường học sao? Nếu cái này học kỳ dừng chân phí giao, cái này học kỳ khẳng định là muốn đi theo trụ, bất quá học kỳ sau liền có thể suy xét Muốn hay không tiếp tục ở, hiện tại trước thời gian hỏi rõ ràng, cũng hảo biết nữ nhi nghĩ như thế nào. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình chạy nhanh nói, nguyên nguyên khẳng định không nghị trọ ở trường, trong trường học ván dường như vậy nạnh, nơi nào có trong nhà thoải mái. Kế tiếp Bạch Tú Tú tính toán thỉnh bảo mẫu, sự tình trong nhà nàng vội lên căn bản không rảnh bận tâm, phía trước là chỉ có chính mình ở, nhưng là về sau sẽ có Tô Vọng Đình trở về, còn không bằng trước tìm hảo cái A-ri, ít nhất một ngày tàm cơm cũng có thể có nóng hầm hập c tỉnh đi ra ngoài ăn, hoặc là Lâm thời làm. Trong nhà điều kiện hảo chút, không cần thiết như vậy đua, có thể nghỉ ngơi nhiều liền nghỉ ngơi nhiều. Tuổi trẻ thời điểm lưu lại tật xấu, nếu không phải Bạch Tú Tú thường xuyên uống điểm linh tiên thủy, chỉ sợ cũng là rơi vào một thân bệnh. Nếu là Tô Nguyên trở về nói, liền càng muốn nhọc lòng nàng ăn cơm vấn đề. Tô Nguyên kỳ thật trọ ở trường ngày thứ 3 liền hối hận, nhưng là lúc ấy là chính mình một hai phải tới trọ ở trường, nàng cảm thấy chính mình kiên trì kiên trì. Mỗi cái tuần dù sao có thể trở về 2 ngày, cũng có thể chịu đựng. Bất quá Tô Nguyên là thật sự càng ngày càng cảm thấy dày vò, trong phòng ngủ thật nhiều người đều không nói vệ sinh, đừng nhìn đều là nữ hài tử, còn có, Càng La thích không hỏi tự giúp chính mình đổ vỡ, chỉ là Khan Long, nàng 1 tháng là có thể đổi tắm khối. Luôn có người vụng trộm dùng chính mình Khan Long, kem đánh răng, còn có mặt mũi buồn cùng sữa tắm tẩy phát cao. Thậm chí Tô Nguyên phát hiện, chính mình mỹ phẩm dưỡng da đều có bị người dùng quá dung chính mình dung dịch san ra sau, còn lấy nước máy bỏ vào đi, trực tiếp hủy hoại nàng chỉnh bình dung dịch san ra. Tô Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thật sự là không cần phải như vậy hủy hoại chính mình. Nàng nói, "Ta không nghĩ chọ ở trưởng, mẹ, lần trước ngươi cho ta mua mỹ phẩm dưỡng da, lại cho ta mua bộ bái. Nay mỹ phẩm dưỡng da vẫn là mới vừa cho nàng mua không bao lâu." Bạch Tú Tú vừa định hỏi dùng như thế nào nhanh như vậy, sau lại tưởng tượng liền minh bạch trong đó môn đạo, nàng ư một tiếng, "Chờ ngươi nghỉ." Chúng ta cùng đi đi. Mẹ con hai chính là điểm này hảo. Vừa nghe Mụ Mụ muốn cùng chính mình đi dạo phố, Tô Nguyên nháy mắt vui vẻ, kỳ thật so sánh Tô Vọng Đình, nàng càng thích Bạch Tú Tú một chút, chẳng sợ ở nàng nơi này, là Nghiêm Mẫu Từ phụ, chính là rất nhiều lời nói, Tô Nguyên vẫn là càng nguyện ý cùng Bạch Tú Tú nói. Càng Tô Nguyên trở về lúc sau, hai người liền trở về nhà. Bạch Tú Tú tìm Vương Hồng Sinh, cùng hắn nói Tô Vọng Đình bên này sự tình, hắn trực tiếp vô vô động ngực nói, việc này liền giao cho ta hảo. Hiện tại chúng ta trong thôn thật nhiều người đều muốn ra tới làm công, nhưng lại lại sợ vào thành tìm không thấy hảo công tác, cho nên liền đều ở kia hỏi ta có cái gì hảo nơi đi, hiện tại Tô tiên sinh bên kia muốn người, ta khẳng định cho ngươi chọn nhân phẩm hảo kiên định chịu làm người tới. Điểm này, Bạch Tú Tú vẫn là tin tưởng Vương Hồng Sinh. Thật mau, Tô vọng đình liền ở nam thành tương đối thiên trung tâm thành phố vị trí, tìm một chỗ, ngăn cách mấy gian, làm thành văn phòng, kế tiếp chính là nhận người, nhân sự, kế toán từ từ đều là muốn. Quy mô không cần quá lớn, nhưng là người phải có. Ma Vương Hồng Sinh bên kia cũng là cho lực, Thục Mao liền tìm người tới nhận lời mời, tuy rằng đều là không có gì kinh nghiệm, bất quá Tô Vọng Đỉnh lúc trước còn chiêu tới rồi mấy cái có điểm kinh nghiệm, mang theo những người này, Thục Mao là có thể trợ thủ. Mua sắm tài liệu, còn có đốc công, đều đến là người một nhà. Nước luật là khẳng định muốn cho người khác vớt điểm đi, chỉ là đừng quá quá mức liên thành. Muốn làm cái này cương vị người, có rất nhiều Tô Vọng Đình hiện tại là từ Thâm Hải bên kia điều cá nhân lại đây làm này đó, một lần nữa mang theo người quen thuộc một lần Nam thành sau, Thức Mao liền nhận được một bút công trình. Tiếp tiếp, Tô Vọng Đình liền vội đến không được. Nay công trình vẫn là Tô gia bạn cũ, xem ở Tô cảnh Vinh mặt mũi thừa cấp. Ở Nam thành hỗn, thật là muốn so ở Thâm Hải hỗn, dễ dàng rất nhiều. Tô gia không nói cái khác, ăn sâu bén rễ quan hệ, ở chỗ này nhận thức người cũng nhiều, mà Tô Vọng Đình ở Thâm Hải bên, kia dốc sức làm sao? cũng coi như là bị mài giũa quá, ở Nam Thành lại làm, liền sẽ càng có kinh nghiệm, đối phương tự nhiên cũng càng nhiệt tâm. Một phản chính mặc kệ nói như thế nào, Tô Vọng Đình ở Nam Thành mở đầu thực hảo. 1995 năm đảo mắt tiến đến. Tô Nguyên tốt nghiệp, hoặc hộ Lý nàng, hiện tại đi nhân dân bệnh viện, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, luôn là trực đêm ban, mạch trực tiếp gẩy một vòng. Cùng Quý Bình sinh gặp mặt cơ hội tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Mà Quý Bình sinh ở Bạch Tú Tú thuộc hạ, học tập thực hảo. Hiện giờ dần dần bắt đầu nắm giữ tinh túy, học tập cũng không sai biệt lắm, Bạch Tú Tú tại đây mấy năm, không ngừng ở vì Quý Bình sinh trị liệu. Chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Bất quá từ năm trước bắt đầu, Bạch Tú Tú trừ bỏ ở y học Trung Quốc quán dạy học ở ngoài, chính là ra ngoài miễn phí đến khám bệnh tại nhà, ở y học Trung Quốc dược trong quán. Mỗi tuần một lần nàng đến khám bệnh tại nhà thời gian, chỉ cần đến lúc này, Nam Thành con đường này liền sẽ bị quay chung quanh chật như nêm tối. Rốt cuộc Bạch Tú Tú là nam thành có tiếng Trung Y Li, rất nhiều bệnh khác bác sĩ nhìn vô dụng, nhưng là tìm Bạch Tú Tú xem, khẳng định có thể thuốc đến bệnh trừ, mà Bạch Tú Tú càng là y giả nhân tâm, xem bệnh chưa bao giờ đòi tiền, liền tính là dược tiền cũng đều là nhất tiện nghi cái loại này là được. Mà Bạch Tú Tú phát hiện, chính mình làm như vậy về sau, ở trong không gian bị phát hiện kia viên hạt giống, thế nhưng bắt đầu dần dần nảy mầm sinh trưởng lên, tuy rằng không phải thật mau, nhưng là xác thật là ở sinh trưởng, 1 năm qua đi, một mau nở hoa kết quả. Nay một mặt dược thêm đi vào, đến lúc đó Cấp Quý Bình Sinh dùng nói, hiệu quả sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Quý Bình Sinh chỉ cảm thấy chân bắt đầu có chút cảm giác, nhưng là cảm giác rất nhỏ, muốn nói đứng lên trước mắt là hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú đã cơ bản phát hiện không gian phát triển tốc độ, chỉ cần nàng dùng trong không gian dự vận, đi cứu trợ yêu cầu cứu trợ người, không gian liền sẽ hồi quý càng nhiều cho nàng. Giống như là tích góp công đức giống nhau, tích lũy càng nhiều được đến bổ ích liền sẽ càng nhiều. Biết cái này bí quyết lúc sau, Bạch Tú Tú vốn là vui trợ giúp người khác, này đó cũng đều là ngẫu nhiên chi gian được đến, đối nàng tới nói, giống như dại hoa trên lấm, được đến đồ vật, cũng chỉ là làm nàng tới trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người thôi. Bạch Tú Tú xem xong rồi một ngày người bệnh, đã sức cùng lực kiệt, trở về nhà lúc sau, trong nhà bảo mẫu Đô A Ji hâm đồ ăn ra tới. Nàng nhìn thoáng qua nải đồ ăn cùng cờ cơ hồ không nhúc nhích quá, hỏi một câu, "Đỗ tỷ Trong nhà cũng chưa người trở về ăn qua sao? Nguyên Nguyên không trở về, gọi điện thoại nói là bệnh viện tăng ca, Tô tiên sinh nói, nói là ở bên ngoài có xã giao, Bình Sinh tuần một đều không trở lại ăn. Đô A Ji trở về một câu. Con có cái Quý Bình Sinh, hiện tại trên cơ bản ở trong trường học đợi. Có đôi khi trở về so Bạch Tú Tú còn vãn. Hôm nay thứ hai, Bạch Tú Tú đến khám bệnh tại nhà nhật tử, cho nên Quý Bình Sinh ở trong trường học sự tình sẽ càng nhiều một ít, trong trường học rất nhiều chuyện. Bạch Tú Tú trên cơ bản đều chậm rãi giao cho Quý Bình Sinh đi làm. Tuy rằng Quý Bình Sinh hành động thượng có chút không tiện, bất quá làm khởi sự tình tới, không thể không nói là có một bộ giao cho nàng, Bạch Tú Tú là yên tâm. Hiện tại nhìn dáng vẻ, Quý Bình Sinh còn ở trong trường học. Cơm chiều phòng trừng cũng là ở trong trường học căn xong. Nàng nhìn nhìn thời gian, cơm nước xong sau, lại đi tiếp Quý Bình Sinh cũng tới kịp. Đợi lát nữa ăn xong sau. Đỗ A Ji như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói Bác sĩ Bạch, hôm nay còn có thông điện thoại, là đánh cho ngươi. Đánh cho ta. Bạch Tú Tú có chút kỳ quái. Ai sẽ gọi điện thoại cho chính mình? Đỗ A Di gật gật đầu, nói làm ngươi về nhà nói, có thể cho nàng gửi điện trả lời. Số điện thoại đỗ tỉ sao xuống dưới. Bạch Tú Tú lây quá nhìn phán qua số điện thoại, là cái thực xa lạ số điện thoại, nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tiếp nhận điện thoại sau, liền cứ gọi điện thoại trở về. Bên kia không có thực mau tiếp. Qua một lát sau. Mới có một đạo giọng nữ truyền đến, "Bác sĩ Bạch." Nghe được đối phương kêu chính mình, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy thanh niên này nghe, tựa hồ có chút quen hay, chính là nàng một chốc một lát nghĩ không ra, nàng ngừ một tiếng. Đối phương nở nụ cười, "Có phải hay không không nhớ rõ ta, ta là Trình Tường Vi." Tên này vừa ra tới, Bạch Tú Tú liền nghĩ tới. Trình Tường Vi chính là Thành Lan tập đoàn tổng giám đốc, lúc trước tới đi tìm chính mình, nhưng là kế tiếp chưa từng có, nghe Tô Vọng Đình nói, là Thành Lan làm bên trong mâu thuẫn. Phỏng chừng nàng chính mình cũng là úp còn không mang nổi mình úp. Rốt cuộc Trình Tường Vi không hỏi thỉnh. Bạch Tú Tú có chút ngoài ý muốn, cái này khi cách đã nhiều năm điện thoại, Trình giám đốc. Hiện tại ta không ở thành Lan nhận chức, gần nhất ta đều ở Nam thành, nghĩ ở Nam thành, ta tựa hồ liền nhận thức ngươi một người, cho nên liền nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới nhà các ngươi dãy số không đổi, khi nào có rảnh ra tới uống cái buổi chiều trà. Trình Tường Vi cười khẽ. Bạch Tú Tú trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra tới Trình Tường Vi tới tìm chính mình là có chuyện gì, nàng nói: "Ta kế tiếp mấy ngày khả năng đều phải vội." Cuối tuần hẳn là không đi, liền dính cuối tuần đi, ở Y lí học Trung Quốc quán cửa thấy. Trình Tường Vi quyết đoán lựa chọn địa phương, liền cắt đứt điện thoại. "Bạch Tú Tú, nay Trình Tường Vi thật đúng là tự quen thuộc." Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ, nghĩ còn muốn đi tiếp Quý Bình Sinh, liền cầm trong nhà chìa khóa xe, đi ra cửa. "Này chiếc xe là tôi tự mua." Nói ra cũng là khó có thể lạy người tin tưởng, Tô Tử ở đại học trong lúc sinh hoạt phí liền không có hỏi lại trong nhà lấy quá, trừ bỏ năm thứ nhất trực tiếp cầm đi chỉnh 1 năm sinh hoạt phí ngoại, lúc sau liền không còn có lấy quá. Hắn trong thời gian ở trường liền thể hiện rồi phi người kinh thương năng lực, học người bắt đầu làm tiểu sinh ý, ngay từ đầu là giúp thương hộ phát triển đơn, sau lại đơn giản liền bắt đầu chính mình đi dễ thị bán sỉ tiểu thương phẩm. Hiện giờ dễ thị bên kia tiểu thương phẩm thị trường phát triển rất hảo. Tô Từ liền lợi dụng cái này con đường, bắt đầu rồi hai bên cùng hóa, đại học hắn còn cố ý tu máy tính, bắt đầu học tập internet. Tô Từ không phải truyền thống ý nghĩa thượng thiên tài, nhưng là hắn thông minh là không cần nghi ngờ. Đại học 4 năm kiếm lời một tuyệt bút tiền, việc đầu tiên chính là cấp bạch tú tú mua một chiếc xe. Hiện tại tính toán làm tiến xuất khẩu mậu dịch. Quá đoạn thời gian Tô Từ liền tính toán trở về làm, hắn cảm thấy Nam Thành bên này vẫn là thực thích hợp làm này đó. Ba cái nhi nữ đều xem như có chính mình sự nghiệp phát triển phương hướng, Bạch Tú Tú cũng liền an tâm rồi, nàng lái xe tới rồi y học Trung Quốc quán, nhận được Quý Bình Sinh sau, liền hướng trong nhà phương hướng hai. Nhìn Bạch Tú Tú lái xe, Quý Bình Sinh đáy mắt cũng nhiễm vài phần hâm mộ, Bạch A Di, nếu là ta cũng có thể lái xe thì tốt rồi. Nhanh. Bạch Tú Tú phi thường sảng khoái trở về một câu. Quý Bình Sinh cũng coi như là ôm có một tia hy vọng, chính hắn cũng cảm giác chân bộ có chi giác. Này so trước kia không hề có cảm giác muốn hảo quá nhiều. Hắn đái mắt bốc cháy lên một tia hy vọng, nhanh liền hảo. Như vậy hắn là có thể quang minh chính đại đi bệnh viện tìm Tô Nguyên, cấp nàng hai cái hiện tại quan hệ tương đối phức tạp, có thể nói là hảo, cũng có thể nói còn không có, mà Quý Bình Sinh cũng không dám đi hỏi Tô Nguyên, gần nhất chỉ có thể vẫn luôn tránh ở trong trường học. Sợ về nhà liền nhìn đến Tô Nguyên. Hai người quan hệ nếu là không có tương lai, Quý Bình Sinh không nghĩ như vậy dễ như trở bàn tay liền cùng đối phương xác định quan hệ, chính là tô nguyên nghĩa vô phần cố, thậm chí nàng hộ lý đều là vì chính mình. Biết này đó thời điểm, Quý Bình Sinh không phải không cảm động, thậm chí có như vậy một khắc xúc động, là muốn cùng nàng ở bên nhau, không màng tất cả ở bên nhau. Chính là hắn có cái gì tư cách đâu, cái gì đều không có, cái gì đều là nhà bọn họ cho, không phải thuộc về chính mình. Thậm chí chính mình đều không phải cái người bình thường. Chỉ là Quý Bình sinh không nghĩ Tô Nguyên ở khóc, vì chính mình mà khóc. Tới rồi đêm khuya, Tô Vọng Đình mới mang theo một thân mùi rượu trở về, này một chuyến xã giao hẳn là uống đủ, Bạch Tú Tú nghe được phía dưới thanh âm, mới đi xuống lầu đi, nhìn thấy Tô Vọng Đình bộ rắn này, vội vàng đi nâng người, đều đỗ tỉ chuẩn bị canh giải rượu, lại nhật một ly sữa bò. Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ, ngươi cho rằng chính mình còn trẻ đâu, đều mau buôn sáu người, còn dám như vậy uống, ngươi các hạng chỉ tiêu Nếu không phải ta hỗ trợ nhìn điều trị, liền ngươi cái này uốn pháp, tâm cao không tìm ngươi tìm ai. Nếu không phải hàng năm, Bạch Tú Tu ở dược thiện thực bổ trong nhà người, đặc biệt là Tô Vọng Đình, sợ là đã sớm trên người tật xấu quấn thân, không nói cái khác, này thứ cá, đau phong là khẳng định. Kia, kia không phải, ta còn trẻ. Ngày mai ta liền chạy 10 vòng đi Tô Vọng Đình người này chính là không phục lão, còn đem chính mình đương hai ba mươi tiểu tử ở kia, Tô niệm đều phải bố tam. Còn tưởng rằng chính mình tuổi trẻ, bất quá tu vọng đỉnh thể chất là so người khác muốn tốt một chút, chính hắn kiên trì vận động cũng là, mặc kệ nhiều mệt, ngày hôm sau đồng hồ sinh học chính là đúng giờ đúng giờ rời giường đi chạy bộ, đây là vài thập niên tới thói quen. Mấy năm trước còn yêu bơi lội, thường thường muốn đi bơi lội, còn cùng Bạch Tú Tú nói, "Càng đảo những cái đó kẻ có tiền trong nhà, trong hoa viên đều là có bể bơi, khi nào nhà chúng ta cũng có thể chỉnh một cái thì tốt rồi." Đó chính là đại biệt thự. Không thể không nói, vẫn là có rất lớn chênh lệch ở kia. Như là hiện tại chủ cái này phòng ở, chính là mấy năm trước nói là mua cấp tô nguyên kia bộ, sau lại Tô Vọng Đình không nhịn xuống, liền đem phòng ở cấp trang hoàng, lại đi cấp tô nguyên mua một bộ lớn hơn nữa. Bên này trang hoàng phong cách là dựa theo Bạch Tú Tú thẩm mỹ tới, đảo cũng đều là chính mình thích. Tương đối thiên về sau ấm áp phong, dùng gỗ thô tương đối nhiều, liền Tô Niệm sau khi trở về nhìn đều nói, này phòng ở trang hoàng không tồi, muốn ở Bắc Thành cũng như vậy trang một bộ. Trước 2 năm Tô Niệm cùng Bùi Con con kết hôn. Cụ thể như thế nào cái tình huống, Bạch Tú Tú đến bây giờ cũng không biết, liền biết này tiểu cô nương đem chính mình chỉ biết toán học nhi tử cấp hàng phục, hai người hôn phòng tự nhiên là ở Bắc Thành. Bên kia giá nhà cũng bắt đầu dâng lên, cũng may chính là mấy năm nay Tô Vọng Đình làm sinh ý, đều là hồi bổn không nói, còn đều kiếm lời, cấp nhi tử mua căn hộ lúc sau, Tô Niệm bên kia lại là không chịu muốn. Dung Tô Niệm nói tới nói, ta hiện tại có phòng ở phân phối, mỗi tháng tiền lương cũng không ít. Công công hiện tại cũng là lão sư, tiền lương cũng không thấp, chúng ta hai cái không cần lại mua một bộ, huống chi không phải còn muốn có tứ học viện sao? Kia tứ học viện chính là treo ở Tô niệm danh nghĩa. Tô Vọng Đình liền không quản nhi tử muốn hay không, mua đều mua, trang hoàng các ngươi chính mình trang, mặc khác ta mà kệ. Nếu là nhi tử nữ nhi không hoa chính mình tiền, kia hắn kiếm tiền ý nghĩa ở nơi nào? Hiện tại Tô Vọng Đình bị Bạch Tú Tú mang, liền thích mua phòng ở, có điểm tiền liền động tâm tư ở nơi nào mua phòng ở. Nơi nào cùng thâm hải khi đó giống nhau, đệ nhất phòng sếp thời điểm như vậy lo lắng hãi hùng, cho vay sau càng là ngủ cũng ngủ không tốt. Trong ngộm đều là bị ngân hàng thúc giục khoản bộ dáng. Bất quá Bạch Tú Tú, nhưng thật ra Tinh Uyển Tô Vọng Đình đi mua phòng ở, tổng xo so sào cổ hảo. Nay sao cổ là táng ra bại sản lên giò người? Phía trước Tô Vọng Đình thật đúng là muốn đi sào quá, bị sinh ý người trên mạng, mua điểm lúc sau, Bạch Tú Tú liền nói, sao cổ cái này, ngươi sào một chút là được, đừng một tuyệt bút tiền quăng vào đi. Còn không bằng mua phòng tới lợi ích thực tế, nghiệm nghiệm các nàng đều có thể hưởng thụ được đến. Tô Vọng Đình sở dĩ động tâm tư đi xảo cổ, là bởi vì có người rựa vào xảo cổ lắm dầu, tới tiền quá nhanh, mua phòng nói, tuy rằng Thâm Hải bên kia cũng trưng giới, chính là nào có xảo cổ tới mau a. Hắn hiện tại có điểm tiền, liền muốn lượm một chút ở bên trong, nói không chừng tiền sinh tiền, càng nhiều tiền đâu. Bất quá nghe được Bạch Tú Tú nói, mua phòng bọn nhỏ đều có thể hưởng thụ đến, hơn nữa hiện tại trong nhà mua phòng ở nhiều Đều là ấn bóc, mỗi tháng cũng yêu cầu còn không ít cho vay, lại lấy tiền đi xảo cổ nói, có thể hay không xinh tiền không biết, nhưng là khẳng định vỏ chăn ở, trong thời gian ngắn lấy không ra. Như vậy tưởng tượng, Tô Vọng Đình liền do dự. Bên kia xảo cổ người, cũng không mang theo Tô Vọng Đình chơi. Nghĩ những việc này, Bạch Tú Tú nói, hành, chờ ngươi có tiền, chúng ta liền mua, nhất định sẽ có tiền. Tô Vọng Đình nói thầm một câu, cũng không biết là đang nói cho chính mình nghe, vẫn là nói cho ai nghe. Chiếu cố tô vọng đình cả đêm, không hai ngày, Lưu Như liền tìm thượng môn. Nàng hiện tại so mấy năm trước trạng thái muốn khá hơn nhiều, lại làm mấy năm, nàng liền tính toán về hưu ở nhà, học những người khác nơi nơi đi lưu du lịch, chuyện khác đều phong cấp bọn nhỏ đi làm. Đại gia nhật tử đều hào quá. Lưu Như không liền sẽ tới tìm Bạch Tú Tú một đạo uống trà, lúc này không biết từ nào làm ra cà phê, nhất định phải làm Bạch Tú Tú thử một lần. Với hỏi mới biết được, là Hồ Tiên Văn mang về tới. Nghe nói còn rất quý. Bạch Tú Tú uống không quen cà phê, làm đỗ tỉ làm điểm tiểu điểm tâm, pha ly trà hoa, hướng tới Lưu Như cười nói, "Ta còn là thói quen uống chúng ta quốc gia trà, loại này cà phê gì đó, ta uống không tới. Cảm giác như là uống thuốc dược. Ngươi a, là không hiểu đến hưởng thụ, uống nhiều vài lần thành thói quen." Lưu Như hiện tại sự tình thiếu lúc sau, cả người đều nét mặt tỏa sáng, ngươi gần nhất vẫn là như vậy thôi, tìm ngươi đều phải xem ngươi thời gian. Mấy năm trước Hồ Tiên Văn đánh bạc thiếu một tuyệt bút nợ, nếu không phải Bạch Tú tú nguyện ý vay tiền, nhà bọn họ sợ là như vậy sa đọa, nơi nào còn có thể có như bây giờ nhật tử, hai nhà quan hệ vốn dĩ liền hảo, hiện tại liền càng tốt. Hồ Tiên Văn mỗi năm chúc Tết, cái thứ nhất chính là tới Bạch Tú tú nơi này. Hắn hiện tại là ra ngoài chạy chữa bệnh khí giới. Thật đúng là đừng nói, nay chữa bệnh khí giới vất vả là vất vả, nơi nơi chạy, còn phải cùng bệnh viện đuổi kịp mặt lãnh đạo chấp nối, nhưng là này chỉ cần thành Một bút đơn tử trích phần trăm liền kinh người. Lúc này đây lưu như tới, kỳ thật là bởi vì nhìn đến Bạch Tú Tú mua nhà, muốn tới nghe một chút nàng ý kiến. Bạch Tú Tú nở nụ cười, ngươi không cũng đổi sao, gần nhất trước văn thế nào, nghe nói ở trẻ chữa bệnh khí giới, cái này lợi nhuận không gian vẫn là rất đại. Tuy rằng là cùng Tây Ý thì có quan hệ, nhưng là nàng nhiều ít cũng nghe đến quá một ít, này Tây Ý thì hãy máy móc quý, yêu cầu hoa tiền rất nhiều, mà này trong đó lợi nhuận lại là kinh người thực, một đài máy móc. Khả năng từ giữa có thể kiếm lấy tiền sẽ có rất nhiều. Hồ Tiên Văn có cái này đầu óc đi làm cái này, cũng là tính hắn trào chuẩn tương cơ. Càng sớm là người, làm được khách quen cũng liền càng nhiều, bệnh viện liền như vậy mấy nhà, làm sinh không bằng làm thụ, chờ đến về sau lại đi làm, khẳng định không bằng sớm nhất làm kia một đám. Nói lên cái này, Lưu Như mặt mày nhiễm vài phần ý cười, nói, đứng vậy, gần nhất không phải hướng Nam Thành bên này chạy sao? Kiếm lời bất lao thiếu, liền nghĩ này số tiền làm gì? Trước Văn nói, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, xem nhà ngươi đều ở mua phòng, liền suy nghĩ nếu không cũng đi theo nhà các ngươi mua phòng, làm hàng xóm cũng hảo. Hiện tại nhi tử tiền đồ, lưu như tự nhiên là cao hứng. Bạch Tú Tú nói, mua phòng hảo, trước Văn Hải tử tuy rằng mới sinh ra không bao lâu, nhưng là ngươi nhìn xem, hiện tại trường học đều là chú ý học khu phòng, ngươi muốn đi vào đọc sách, đều phải xem gia trưởng của ngươi ở nơi nào, nếu là đọc những cái đó tư lập trường học, một năm học phí đều đến hoa bất lao thiếu. Hiện tại không giống như là chúng ta lúc ấy, hai tử yêu cầu tỉ mỉ giáo dục. Lưu Như gật đầu, nàng cũng là như vậy cảm thấy, bằng không cũng sẽ không tới tìm Bạch Tú Tú. Nàng nói, ngươi nói này phúc lợi phòng, thật sẽ hủy bỏ sao? Bọn họ hai vợ chồng tính tốt, một cái kỹ sư, một cái viện trưởng, làm đến về hưu, đều có thể có không ít về hưu tiền lương, phòng ở cũng là có phần xứng, nhưng là lại nhiều liền không có. Muốn suy xét vẫn là đến suy xét đời sau. Hủy bỏ là chuyện sớm hay muộn. Về sau phòng ở chỉ biết trướng càng ngày càng lợi hại. Bạch Tu Tú, Tú nói. Chật. Hiện tại Lưu Như liền cảm thấy trướng rất khoa trương. Người thường tích cốc hơn phân nửa đời khả năng mới có thể tích cốc đến một bộ phòng. Còn phải là ấn bóc cái loại này. Nếu là về sau trướng lợi hại hơn, kia này nhà ở làm sao bây giờ? Mua không nổi phòng người, về sau đều mua không nổi phòng. Lưu Như thở dài, xem ra khe cắn môi cũng đến mua phòng xếp lại nói. Chúng ta là có phòng ở trụ, nhưng tiểu nhân cũng vẫn là phải có phòng ở. Ai nói không phải đâu hoàn cảnh chung như thế, trước kia là vì ấm no phân đấu, hiện tại là vì mua phòng phân đấu, nếu có thể ấn bóc liền ấn bóc, dư lại tới tiền có thể làm không ít chuyện, giống trước văn làm chữa bệnh khí giới, phương diện này vẫn là muốn bỏ được tiêu tiền. Chỉ là xa giao, cùng người uống rượu tặng lễ, đều phải bỏ được hạ vốn gốc. Người càng là hào phóng, đối phương mới có thể nguyện ý cùng người hợp tác. Nếu là keo kiệt bùn xịn, ai có thể cùng người hợp tác đâu? Cuối tuần Bạch Tú Tú for ước đi trước Easy học Trung Quốc quán. Không bao lâu liền thấy được Trình Tường Vi mở ra xe hơi nhỏ số dưới, mấy năm không thấy, nàng nhưng thật ra một chút đều không có giảm bớt phong tình. Nhìn đến Bạch Tú Tú tới, nàng hướng tới người cười cười, tìm cái nói sự địa phương đi. Easy học Trung Quốc quán có thể nói sự địa phương, cũng chính là Bạch Tú Tú văn phòng. Nay vẫn là Trình Tường Vi lần đầu tiên đến Easy học Trung Quốc quán tới, nhìn nhìn bên trong kiến trúc, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, này kiến trúc không tính là hầu, thẩm mỹ nhất tuyệt. Hơn nữa vừa tiến đến lúc sau, liền cho người ta một loại lòng yên tĩnh cảm giác, liền phảng phất là ở cổ đại đi theo sư phó học y lý thuật cái loại cảm giác này. Vào văn phòng, Bạch Tú Tú cấp Trình Tường Vi đổ một ly trà, "Trình giám đốc." Têu ta Tường Vi Trình Tường Vi tươi cười nhượng nhạt, sửa đúng Bạch Tú Tú nói, "Xem nàng này tự quen thuộc bộ dáng, Bạch Tú Tú chỉ có thể nói, "Trình tiểu thư." Trình Tường Vi biết, thượng một hồi thành lan làm sự tình, Phòng trừng là làm Bạch Tú Tú đến bây giờ đều vẫn là có chút không thoải mái, bất quá cũng là, nhân ra muốn làm chính là nhãn hiệu, là làm dân chúng đều có thể dùng tới cái này sản phẩm, mà thành lan bên kia lại là chế tạo thành cao cấp sản phẩm, còn trực tiếp đem nhân ra thẻ bài cấp thay đổi, lúc sau lại chạy tới Nam Thành, muốn làm sú hoa hạ y thì học Trung Quốc. Do đó bước cho Bạch Tú Tú đi vào khuôn khổ. Nếu là đổi làm là chính mình nói, phòng trừng cũng sẽ không đối thành lan người có cái gì sắc mặt tốt. Trình Tương Vy nói, Năm đó Thành Lan sự tình, ta đại biểu Thành Lan tỏ vẻ xin lỗi, bất quá hiện giờ ta đã không còn Thành Lan tiếp tục làm việc, cùng Thành Lan hoàn toàn tách ra tới, ta cũng tranh thủ tới rồi ta kia một phần, ta tới rồi Nam Thành tới lúc sau, phát hiện Nam Thành thương, cơ nơi trốn đều là, đây là một khối còn không có bị bao nhiêu người khai phá quá bảo địa, bác sĩ Bạch, ta hy vọng ngươi có thể nguyện ý cùng ta hợp tác, quên Thành Lan kia một phần không thoải mái. Nàng thích chú ý tín dụng người, người như vậy ở chung lên, chung sống sự cũng có thể yên tâm. Nàng tính toán ở Nam Thành bắt đầu làm một ít thật thể kinh doanh, tiền nàng có, muốn cùng nàng hợp tác người cũng rất nhiều, nhưng là nàng chính là tiêu chuẩn xác định Bạch Tú Tú. Không chờ Bạch Tú Tú mở miệng nói chuyện. Trình Tường Vi liền lấy ra một tờ chi phiếu, đưa qua tiếp tục nói, đây là ta cá nhân tự nguyện quên cấp y ly học Trung Quốc quán, hy vọng y ly học Trung Quốc quán ở tương lai, có thể vì hoa hạ sáng tạo ra càng nhiều giống ngài như vậy y ly học Trung Quốc, không chú ý danh lợi cùng tiền tài, chỉ là vì chung y ly mà phân đấu bác sĩ. Này cũng đại biểu thành ý của ta, phía trước sự tình ta hy vọng có thể xóa bỏ toàn bộ, ta là chân thành hy vọng cùng ngươi hợp tác, ngươi Hoa Hạ y đi học Trung Quốc ta thực xem. Trọng, ta muốn mở rộng đi ra ngoài, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến ngươi sản phẩm. Đây là tớ nói chuyện hợp tác. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua chi phiếu thượng con số, 50 vạn. Giá tay rất lớn bút. Bạch Tú Tú do dự một chút, vừa định muốn nói lời nói, đối phương liền cười nói, đừng vội cự tuyệt ta, ta biết thượng một lần hợp tác Thật là ra rất lớn vấn đề, bất quá lúc này đây là ta cá nhân cùng ngươi hợp tác, hợp đồng định ra hảo sau, ngươi có thể xem xét cẩn thận, rất nhiều điều kiện chúng ta đều có thể trước đó nói tốt, liệt ở hợp đồng, ta phụ trách tuyên truyền cùng tiêu thụ, ngươi chỉ cần phụ trách sinh sản là được, tài chính phương diện ta đầu nhập. Như vậy tính lên, Bạch Tú Tú tuyệt đối là ích lợi phương, trình tường vi có thể nói là thực nhường lợi cho nàng, nhìn ra được tới nàng cũng thực thành tâm, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau nói, cho ta điểm thời gian suy xét suy xét. Hành trình tường vi hiển nhiên thực sẵn khoái, đứng lên hướng tới Bạch Tú Tú nam tay, hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ta nhìn ra được người đối hoa hạ y học Trung Quốc tin tưởng, kỳ thật đả động ta không ngừng là sản phẩm, còn có người này một phần nhân tâm. Về Bạch Tú Tú sự tình, trình tường vi tự nhiên là trước đó điều tra quá, càng là hiểu biết, liền càng là đối Bạch Tú Tú tỏ vẻ sùng kính, như vậy một người, là đáng giá nàng đi tôn kính. Trình tường vi biết Thành Lan làm việc quá tuyệt, càng đảo người đều thực mê tin. Trình Tường Vi chẳng sợ tiếp nhận rồi ngoại quốc giáo dục, cũng nhiều ít có chút sợ hãi Thành Lan làm sự tình, sẽ ảnh hưởng đến chính mình hài tử. Rời đi Thành Lan lúc sau, nàng vẫn luôn ăn chay niệm Phật, cùng Bạch Tú Tú hợp tác, cũng là muốn hành thiện tích đức. Tiền đủ dùng liền thành, không cần quá tham. Chuyện này, Bạch Tú Tú sau khi trở về cùng Tô Vọng Đình liều quá. Tô Vọng Đình nhưng thật ra cổ vũ nàng có thể thử xem, Trình Tường Vi thật là cùng Thành Lan không quan hệ, lần đó đoạt quyền nháo đến tin tức báo chí đều là... Nàng cầm thuộc về các nàng kia phòng kia phân lúc sau, liền trực tiếp rời đi thành Lan, nếu là đối phương thành tâm nói, ở Nam thành cũng là thuộc về chúng ta địa bàn, làm việc cũng có thể càng yên tâm, huống chi ngươi không phải vẫn luôn đều muốn làm mọi người đều có thể hiểu biết đến Hoa Hạ y y học Trung Quốc sao? Cái này làm cho Bạch Tú Tú có một tia động tâm. Nàng tính toán lại suy xét suy xét, trình tường vi bên kia thực sảng khoái cho nàng 3 tháng thời gian suy xét. Thứ hai đến khám bệnh tại nhà. Tới cái quần áo còn đánh mụn vã nam tử. Nhìn không ra vài tuổi bộ dáng, làn da ngăm đen, tóc tóc đen hỗn loạn đồ bạc, ống quần dính bùn đất, bối cái bao, vừa tiến đến chính là một cổ sú vị. Ở bên ngoài xếp hàng, những người khác đều khoảng cách hắn 3m xa. Bất quá trên người hắn hương vị, lại vẫn là truyền nơi nơi đều là, khiến cho không ít người phản cảm. Người nọ súc ở một bên, thoạt nhìn khiếp đáng thực, không giống như là người địa phương. Bạch Tú Tú nghe được bên ngoài thanh âm ồn ào, liền đi tìm Vương Hồng Sinh hỏi tình huống. Vương Hồng Sinh Hiệu biết sau liền cùng Bạch Tú Tú, nói: "Bên ngoài tới cái từ vùng núi tới, vốn dĩ chính là muốn vào thành tới chữa bệnh, nhưng là bệnh viện xem bệnh quá quý, lấy sở hữu tiền đều không đủ xem một lần bệnh, tính toán liền như vậy trực tiếp đi rồi, sau lại nghe nói chúng ta này thứ hai miễn phí khám bệnh, liền vẫn luôn ngoan ở chỗ này chờ tới rồi thứ hai, bên ngoài người đều ngại hắn vị đại, đang ở kia làm hắn đi đâu?" Phòng Trưng không có tiền trụ khách sạn, ở cầu vượt phía dưới ngủ mấy ngày. Bạch Tú Tú nhíu mày, nói: Làm người vào đi, trước cho hắn xem 118, Đại kết cục Nếu mở cái này, kia tự nhiên là người nào đều tiếp thu Nhất yêu cầu trợ giúp, cũng yêu cầu đặc thù xử lý phương thức Quan trọng nhất chính là, những người khác cũng đối cái này Người bệnh có ý kiến, trước trị liệu, cũng có thể làm bên ngoài khôi phục can tĩnh Nghe được Bạch Tú Tú nói, Vương Hồng sinh gật gật đầu Quay đầu liền đi bên ngoài kêu người Kêu người bệnh nghe được kêu chính mình thời điểm, còn một người Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây là kêu chính mình, trong miệng thao một miệng vương ngôn, Vương Hồng Sinh không nghe hiểu, tiến tiến đến đây đi, bác sĩ Bạch làm ngươi trước xem. Ngươi nọ lại chỉ chỉ chính mình, nói sứt sẹo tiếng phổ thông, ngơ ngác, là ta sao? Vương Hồng Sinh gật gật đầu. Những người khác vốn đang có chút không cao hứng, vừa nghe là bác sĩ Bạch nói, tức khắc cũng chưa lời nói, ai đều biết Bạch Tú Tú có bao nhiêu nhân tâm, cố ý ở chăm vội bên trong bất thời giờ miễn phí xem bệnh. Hơn nữa liền y y dược đều là nhất tiện nghi thu. Người sứ khác đi vào. Hắn còn có chút có cáp, thoạt nhìn hẳn là 4 5 chục tuổi bộ dáng, lớn lên ngăm đen khô gầy, bởi vì chính mình xuyên rách nát nguyên nhân, cả người đều có vẻ thật cẩn thận, tội liên đối cũng không dám ngồi. Tới rồi bên trong lúc sau, Triệu Đại Nưu liền nhìn thấy cái lớn lên cùng tiên nữ dường như nữ đồng chí, ăn mặc áo bảo trắng ngồi ở một cái bàn trước mặt, hắn xem sững sốt sững sốt. Nhìn thấy người bệnh đi vào tới, Bạch Tú Tú hướng tới người cười cười. Ngự khi ôn hòa, trước ngồi xuống đi, là nơi nào không thoải mái? Không, không cần Triệu Đại Nưu không dám ngồi xuống, sợ đem ghế ngồi ố uế, lúc sau tiến vào người bệnh liền không hảo ngồi. Bạch Tú Tú nhìn ra Triệu Đại Nưu ý tứ, nói: "Ngươi ngồi đi, không có quan hệ, tới rồi ta nơi này đều là giống nhau, ngươi như vậy ta cũng không hảo cho ngươi xem bệnh." Triệu Đại Nưu do dự đã lâu, mới ngồi xuống. Ngồi xuống Bạch Tú Tú trước mặt, thật là có một cổ mùi lạ, bất quá này cũng bình thường. Xem Triệu Đại Nưu bộ dáng, không giống như là người địa phương, hẳn là từ xa xôi vùng núi tới, trang điểm thượng cũng nhìn ra được tới là hàng năm lao động kia loại. Nàng chút nào không thay đổi thần sắc, cười nói, gọi là gì? Triệu, Triệu Đại Nưu. Nơi nào không thoải mái? Triệu Đại Nưu thành thành thật thật nói, luôn là vây, đầu còn đau, mùa hè còn cảm thấy lạnh, ho khan, ngực đau, bên này cũng đau. Hắn chỉ chỉ bụng. Vốn dĩ hắn là không cảm thấy có gì đó, chính là như vậy vài lần xuống dưới. Hắn luôn cảm thấy lại lánh lại nhiệt, làm việc đều làm không hảo, trong nhà mặt liền hắn một cái sức lao động, đi nhìn thầy lang, đối phương nhìn không ra cái nguyên cớ tới, làm hắn đi bệnh viện nhìn xem. Triệu Đại Nhu không đi, sau lại loại điểm cây nông nghiệp, nghe người khác nói lấy ra đi bán có tiền, hắn liền cầm này đó đi ra ngoài bán, trong nhà tức phụ sợ hắn như vậy đi xuống không được, khiến cho hắn đi bệnh viện nhìn xem. Triệu Đại Nhu vẫn là không nghe, sau lại là đột nhiên liền cảm thấy cả người lánh lợi hại, này lạnh lùng lên liền chịu không nổi. Lành xong rồi lại khôi phục tới rồi bình thường, sau đó không bao lâu thời gian lại bắt đầu nóng lên, thường thường như vậy một chút, thôn trưởng cũng sợ là có cái gì, trong thôn liền quên điểm tiền làm hắn đi xem. Vốn dĩ hắn là không nghĩ thu, sau lại tức phụ nói, ngươi nếu là có bất chấp gì, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Bởi vậy, Triệu Đại Ngưu mới nguyện ý ra tới xem bệnh, một đường bán đồ vật, dọc theo đường đi tới, tới rồi nơi này sau, mới phát hiện bệnh viện xem bệnh như vậy quý, căn bản là khinh thường, này tiền cũng luyến tiếc hoa liền nghĩ trở về tính, sau lại liền nghe nói bên này có cái bác sĩ rất lợi hại, xem trọng rất nhiều bệnh, hơn nữa mỗi tuần một đều sẽ mở ra miễn phí xem bệnh. Hắn liền ở cầu vượt phía dưới ngủ 2 ngày, vẫn luôn chờ tới rồi thứ 2 lại đây xem bệnh. Nghe được Triệu Đoạn Nưu nói, Bạch Tú Tú nói, ngươi vươn tay tới. Nàng đem mạch. Mạch tựa ngay thẳng mà trường, như ấn cầm huyền. Bạch Tú Tú thu tay, nhìn về phía Triệu Đoạn Nưu, cái này bệnh trạng có bao nhiêu lâu rồi? Giống nhau đau đầu buồn ngủ, Còn có phát lẫnh tình huống, dám định vì cảm mạo tình huống sẽ tương đối nhiều, bất quá nàng còn phải hỏi một chút rõ ràng. Có 10 ngày. Triệu Đại Nưu nhỏ giọng nói, Bạch Tú Tú mày nhăn lại, trừ bỏ rất run, còn có đâu? Triệu Đại Nưu, con sẽ nóng lên, nóng lên lên liền chịu không nổi, bất quá bình thường liền không có việc gì, đại phu ta đây là làm sao vậy? Đều đối ứng thượng. Bạch Tú Tú trực tiếp đứng lên, người đem bụng trước quần áo nhấc lên tới, làm ta nhìn xem. Nghe được lời này, Triệu Đại Nưu có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xốc lên, dây tiếp theo mang bao tay tay liền dừng ở hắnốn thượng. Quả nhiên như thế. Bạch Tú Tú nghiêm túc sắc mặt, nói thẳng, từ giờ trở đi, ngươi yêu cầu cách ly mở ra, ta sẽ tìm một chỗ cho ngươi trú, cùng ngươi một ngày tăng cơm, ngươi yêu cầu mỗi ngày tiếp thu trị liệu, ở phát bệnh phía trước ngươi nhưng cũng có bị con mùa đó quá. Cái này bệnh, khả đại khả tiểu. Triệu Đại Nưu xem Bạch Tú Tú sắc mặt như vậy nghiêm túc, lập tức hồi tưởng lên, hảo sau một lúc lâu mới nói. Ngươi nói như vậy lên, ta thật đúng là nghĩ tới, thật là bị điên quá, chỉ có liền bắt đầu phát bệnh. Đó chính là Bạch Tú Tú nhíu mày đầu, ngươi đây là bệnh sốt rét, yêu cầu trị liệu, ngươi hiện tại đều đã tới rồi hậu kỳ, ngươi đã sớm hẳn là tới, ngươi có biết hay không ngươi đây là sẽ chết. Một khi phát tác thời điểm, không có căng xuống dưới nói, liền trực tiếp là có thể mất mạng. Triệu Đại Nưu tình huống xem như tốt, hắn ít nhất còn có thể chống được hiện tại, ngao dược thi xử lý, vẫn là có cơ khung phục cơ hội. Nàng lập tức can bài Vương Hồng Sinh tới, chạy nhanh khiến cho người mang theo Triệu Đại Nưu đi tìm cái chỗ ở xuống dưới. An bài thời điểm, Bạch Tú Tú còn dặn dò Vương Hồng Sinh, "Nhan vạn đừng làm hắn bị thương, máu cũng là sẽ lấy bệnh, các ngươi cùng hắn tiếp xúc, yêu cầu tiểu tâm một ít, ngay thưởng ta sẽ đi xem." Vừa nghe lời này, mặt khác mấy cái người trẻ tuổi giật nảy mình, tất cả đều không dám đi làm. Vẫn là Vương Hồng Sinh giống lên một tiếng, "Bác sĩ Bạch đều không sợ, các ngươi sợ cái gì?" Bệnh sốt rét thi châm cùng chén thuốc trên thực tế ở hoàng đế nội kinh thời kỳ liền có ghi lại, chén thuốc hiệu quả lộ rõ rệt, thi châm cũng không thích hợp, bất quá mặt trên không có ghi lại, dùng cái gì chén thuốc tương đối thích hợp. Mấy năm trước, liền có một cái sa sôi vùng núi, được cái này bệnh, đã chết một số lớn người, thật vất vả mới khống chế xuống dưới. Cái này bệnh, cho dù là tới rồi đời sau, cũng là làm người đau đầu tật xấu, một khi không có kịp thời cứu trị, tình huống không thể tưởng tượng. Cang La Sa sôi khu vực những bệnh Lây bệnh suất liền càng cao, mọi người đều muốn tìm tiền, khám bệnh không nổi quan hệ, dẫn tới bị bệnh cũng muốn chứng minh chịu đựng, nhưng như vậy ngược lại sẽ tình huống nghiêm trọng. Cũng may chính là, Bạch Tú Tú ở trong không gian y y thư liền có ghi lại, nàng chạy nhanh vào không gian lục xem, mặt sau người bệnh cũng chỉ có thể làm tuần sau lại đến, trước mắt chuyện này tương đối quan trọng. Chờ tới rồi không gian sau, Bạch Tú Tú phiên vài trang, mới tìm được y y thư ghi lại, phát hiện mặt trên chén thuốc trị liệu, nàng chạy nhanh nhìn một lần, Ờ không, có phát bệnh trong lúc Dùng chén thuốc lúc sau một cái tuần bộ dáng là có thể hảo. Bạch Tú tú nhẹ nhàng thở ra, việc này cũng may phát hiện kịp thời, nàng chạy nhanh bắt dược, trên lấu hảo sau liền cấp Triệu Đại Nhu tặng qua đi. Chờ nhìn đến Triệu Đại Nhu ăn vào, nàng hỏi: "Các ngươi trong thôn cùng ngươi giống nhau tình huống người cỡ nào? Ngươi tới bên này lúc sau, có hay không bị thương quá? Ngươi máu là sẽ lây bệnh người." Triệu Đại Nhu tự hồ tự hỏi một chút sau, mới lắc lắc đầu, khẩn trương nói: "Không, không có, trong thôn không có người cùng ta giống nhau." Được trả lời, Bạch Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nàng hỏi Triệu Đại Ngưu trong thôn sự tình lúc sau, lại đi tìm lãnh đạo, Đái Thành Xuân phía trước liền đi Bắc Thành nhận chức, lúc sau liền về Hưu phía sau màn, nhưng là Nam Thành bên này vẫn là có Đái Thành Xuân người ở, Bạch Tú Tú cũng mang ra quan hệ không tồi, hơn nữa Bạch Tú Tú thân phận đặc thủ, mặt trên cũng thực chú ý, cho nên nàng muốn gặp người vẫn là dễ dàng. Nàng chạy nhanh tìm Nam Thành lãnh đạo, nói Triệu Đại Ngưu bên kia trong thôn tình huống. Lãnh đạo vừa nghe lời này, Lập tức nói: "Hoành, ta lập tức an bài người đi xuống, chuyện này không dung khinh thường, muốn thật là bùng nổ lên, chính là đại sự a, bác sĩ Bạch, lúc này đây, nhưng ít nhiều người cái này miễn phí xem bệnh, bằng không nói, đây chính là muốn ra đại sự tình a." Bạch Tú Tú cười cười: "Đều là ta nên làm, việc này còn phải ít nhiều ngài đi xử lý." Được rồi biết đến, nay đó đều giao cho ta đi lãnh đạo là thiệt tình bội phục Bạch Tú Tú, như vậy một cái nhược nữ tử, vẫn luôn kiên trì trung ý yả mộng tưởng đem trung ý ly truyền thừa đi xuống, thật sự là làm người kính nể. Hắn nói, "Bác Thành bên kia đều tới tin tức, đài truyền hình còn muốn phỏng vấn ngài đâu, còn có bên kia lãnh đạo ý tứ, là muốn làm ngài đi lãnh ngài thuộc về ngài Vinh Dự." Bạch Tú Tú xua xua tay, đạm nhiên cười, "Chỉ cần nhìn đến người bệnh đều có thể để mắt bệnh, bệnh đều có thể chữa khỏi, đây là đối ta lớn nhất Vinh Dự." Nàng vốn chính là trộm tới một đời, ý ly thuật thượng cũng chỉ là chứng minh nhiều cái không gian, mà trong không gian vừa lúc có bổn ý y y thư. Làm nàng tăng tiến không ít y hệ thuật, cũng học tập tới rồi rất nhiều nghi nan tạp chứng bệnh lý xử lý. Loại này vinh dự không bằng những cái đó chân chính vì y hệ thuật phụng hiến cả đời lao tiền bối, chính mình sống hai đời mới có giác ngộ, người khác vẫn luôn đều có. Bạch Tú Tú chỉ nghĩ phải làm hảo tự mình muốn làm, dùng chính mình năng lực đi làm chính mình có thể làm được. Xem Bạch Tú Tú hoàn toàn không để bụng này đó danh dự, lãnh đạo trong lòng cảm khái, loại này tinh thần đáng giá học tập A. Bạch Tú Tú bên này nói xong sự tình lúc sau cũng coi như là yên tâm, lãnh đạo bên kia xử lý sự tình nhanh rất nhiều, hiện tại rất nhiều chuyện văn kiện hạ đã trước, gọi điện thoại, bên kia liền sẽ coi chọc lên. Hơn nữa chuyện này không dung khinh thường, bệnh sốt z phía trước tàn sát mười bãi thời điểm, là từng có trọng đại tình huống, bởi vậy bên kia được đến thông tri sau thực mau liền hành động lên, sở y tế chữa bệnh đội thực mau liền tiến đến, cũng may bên kia tình huống không tính nhiều nghiêm trọng, kịp thời khống chế xuống dưới, không cần Bạch Tú Tú chạy tới nơi nàng cũng cùng bên kia chữa bệnh đội người phụ trách trước tiên, câu thông một chút, vấn đề không lớn. Có cái gì vấn đề? Tùy thời cùng nàng câu thông là được, có Bạch Tú Tú viên chỉnh chỉ đạo, người phụ trách cũng có thể thực mau xử lý tốt, về dự phòng cùng kiểm tra phụ cận thôn dân tình huống thân thể, trọng điểm bài tra triệu đại nhu trong thôn người. Bên kia khu vực thực dễ dàng bị cảm nhiễm. Hết thảy đều biểu hiện tường an không có việc gì. Một việc này, Bạch Tú Tú vẫn là rất coi trọng, ở cùng ngày, buổi tối nàng lần thứ 2 tiến không gian thời điểm, Bạch Tú Tú ngoài ý muốn phát hiện hạt giống nở hoa rồi, nàng không có kinh hỉ. Chẳng lẽ là lúc này ở đây cứu người, dẫn tới không gian sinh trưởng tốc độ nhanh hơn. Bạch Tú Tú cất bách, lập tức liền hái sợ cần dược liệu, chế thành chén thuốc, đi Quý Bình Sinh phòng, gọi người ăn vào. Nhìn đến Bạch Tú Tú đột nhiên bưng tới chén thuốc, dựa theo ngày thưởng tình huống, này không phải chính mình nên uống dược thời gian, Quý Bình Sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là một câu không hỏi, liền uống lên đi xuống. Bạch Tú Tú còn tưởng rằng cái này chén thuốc đến uống một đoạn thời gian, không nghĩ tới chính là nãy chén thuốc uống xong sau, Quý Bình Sinh liền cảm giác được chân bộ nóng lên, loại cảm giác này thập phần rõ ràng, hắn kinh hỉ nhìn về phía Bạch Tú Tú. "Bạch gia gì? Da chân." Vừa nghe lời này, Bạch Tú Tú cũng khẩn trương lên, "Chân của ngươi làm sao vậy?" "Da chân đột nhiên, ta chưa từng có như vậy lộ rõ cảm giác quá." Quý Bình Sinh ngực không ngừng phập phồng, cái loại này nhiệt khiến cho hắn muốn đi động nhất động. Giây tiếp theo, chân bộ liền động. Quý Bình Sinh, nhìn đến biến hóa này, Bạch Tú Tú chạy nhanh dùng tay kiểm tra rồi một chút quý Bình Sinh chân bộ tình huống, phát hiện các tình huống đều biểu hiện bình thường, nàng chạy nhanh lấy ra châm cứu bao, vì quý Bình Sinh tiến hành rồi thì châm. Chờ này một bộ làm xong, Bạch Tú Tú cảm giác được cái trán đổ mồ hôi. Đại khái đợi hai cái giờ tả hữu, Bạch Tú Tú gỡ xuống mấy đó châm, ngước mắt nhìn về phía quý Bình Sinh, cổ vũ nói, ngươi muốn hay không thử xem xem, đứng lên. Hảo Quý Bình Sinh ngừng lại rồi hô hấp. Hắn đôi tay chống xe lăn, chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, động tác thực thông thả, lại môi đứng lên một phân, tâm tình liền kích động một phân, thẳng đến hắn đứng lên. Quý Bình Sinh. Hắn cảm giác được, hắn cảm giác được đứng ở trên đất bằng cảm giác. Tuy rằng không bao lâu, liền lại rất tới rồi trên xe lăn. Chính là loại cảm giác này, quá mức với kỳ diệu. Quý Bình Sinh húc mắt đỏ, nhìn về phía Bạch Tú Tú, đáy mắt lập loè nước mắt, "Bạch giazi, ta, ta có thể đứng lên." ta thấy được. Bạch Tú Tú cũng không nghĩ tới cái này dược hiệu như thế chi hảo, trong lòng nghĩ chính là, lúc này đây thành công, đại biểu cho tương lai sẽ có ngàn ngàn vạn hài tử có thể đứng lên, nàng vui vẻ nói, lại dùng vài lần cái này chén thuốc, đến lúc đó ngươi lại làm khang phục luyện tập, hẳn là thực mong là có thể cùng người bình thường giống nhau. Hắn là chính mình đắc ý môn sinh, có thể đứng lên, đối với Bạch Tú Tú tới nói, đối với y học Trung Quốc quán tới nói, đều là một kiện xưa nay chưa từng có chuyện tốt. Nàng ra rồi. Thời đại này, tương lai là thuộc về Quý Bình Sinh bọn họ. Quý Bình Sinh dùng sức gật gật đầu. Đã từng, người nhà của hắn vứt bỏ qua hắn, đã từng, hắn cũng từng tự từ bỏ qua chính mình, là Bạch Tú Tú cho tới nay của Vũ, là Tô Nguyên cho tới nay kiên trì, là Tô gia người lâu giải tới nay bao dung. Làm Quý Bình Sinh trọng hoạch sinh mệnh. Quý Bình Sinh thề, cả đời này, hắn sẽ nghe Bạch Tú Tú nói, đem Bạch Tú Tú mộng vẫn luôn lan truyền đi xuống. Demi đi học Trung Quốc quán Tôn Chỉ vẫn luôn đi xuống đi, làm sở hữu cùng chính mình giống nhau bất lực người, trọng hoạch tân sinh mệnh. Bạch Tú Tú vui mừng rất nhiều. Nàng cũng biết Quý Bình Sinh chân tật, vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh, nhưng hiện tại hảo, tâm bệnh giải trừ. Bạch Tú Tú hiện tại kỳ thật cũng tưởng chậm rãi đem ý gì học Trung Quốc quán sự tình, ủy quyền cấp Quý Bình Sinh, nàng nhìn về phía Quý Bình Sinh, chính chính sắc mặt, nói: "Bình Sinh, kế tiếp ta muốn vội sự tình sẽ tương đối nhiều, lúc này đây bệnh sốt rét chỉ liệu." Ta yêu cầu toàn bộ hành trình đi theo, lúc sau trình tưởng vi cùng ta hợp tác, ta tính toán đồng ý, đem hóa hạ y y học Trung Quốc đẩy hướng thế giới các bác, đây là làm hóa hạ y y học Trung Quốc, làm trung y ở trên thế giới chiếm cứ một. Vị trí nhỏ hữu lực cử động, cũng có thể đủ có cũng đủ tài chính hồi quy cấp y y học Trung Quốc quán, bồi dưỡng càng nhiều nhân tài ra tới, đi trị liệu người bệnh, làm càng có ý nghĩa sự tình, chúng ta quốc gia yêu cầu chúng ta, cho nên ta hiện tại muốn đem y học Trung Quốc quán chậm rãi giao cho ngươi. Còn có chế dược sự tình, ta không yên tâm người khác, ngươi làm việc có trật tự, ta muốn giao cho ngươi đi làm. Tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, y lý học Trung Quốc quán ta chỉ hy vọng có thể phát triển không ngừng, một thế hệ một thế hệ truyền xuống đi. Quý bình sinh người thông minh, học đồ vật cũng mau, tin tưởng trong tương lai có thể thực mau trở thành mọi người đều biết danh y lý, hắn cũng là từ cực khổ chung lại đây, càng có thể lý giải nghèo khổ bà tánh. Làm như vậy sự tình, nàng cũng có thể càng yên tâm. Tiếp thu này đó học sinh, cũng phần lớn đều là từ viện phúc lợi lựa chọn, hoặc là từ những cái đó có thiên phú, lại không cách nào học tập trong bọn trẻ tìm kiếm, từ tầng dưới chốt lên, từ nhỏ giáo dục hảo nhân phẩm, nàng cũng có thể càng yên tâm. Nghe thấy một fan lời nói, Quý Bình sinh tức khắc mặt mày ngưng trọng vài phần, nghiêm mặt nói: "Bà gia gì, ngài là sư phó của ta, giống như là cha mẹ ta, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi làm tốt ngày đó, ngươi nói này đó, ta đều sẽ nỗ lực đi làm tốt, dùng ta mệnh, y lý học Trung Quốc quán là ngài tâm huyết." Tương lai ta cũng sẽ bảo hộ hảo hắn. Hắn biết Bạch Tú Tú lo lắng, y y học Trung Quốc quán không thể ở trên tay nàng đình chỉ, tương lai cũng sẽ chậm rãi truyền thừa đi xuống, hắn sẽ dùng hết toàn lực đi làm tốt. Được Quý Bình Sinh lời này, Bạch Tú Tú cũng liền an tâm rồi, nàng trước đây đem chế dược thư tịch viết hảo, đem mỗi hạng nhất đều viết rành mạch, theo sau giao cho Quý Bình Sinh, này đó ngươi muốn bảo quản hảo, tương lai là yêu cầu truyền xuống đi, nhưng là không thể bị người có tâm nhìn đến. Mấy thứ này cho những cái đó duy lợi là đồ người nhìn đến nói, đến lúc đó dùng để kiếm lời, ngược lại là phiền toái. Tuy rằng các nàng cũng là dùng để lợi nhuận, nhưng là là lấy tới dưỡng y y học Trung Quốc quán, lúc sau các nàng cũng sẽ thế nghèo khổ nhân ra miễn phí xem bệnh, kỳ thật cũng là mặt bên được đến một cái tốt tuần hoàn. Tình huống bất đồng. Quý Bình Sinh gật gật đầu, biết Bạch Tú Tú đây là toàn thân tâm tín nhiệm chính mình, mới có thể đem này đó giao cho chính mình, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo đi làm. Công đạo xong rồi này đó, Bạch Tú Tú mới đi trở về phòng. Thấy nàng nửa ngày mới ra tới, Tô Vọng Đình chờ đều có chút mệt nhọc, hắn thanh tỉnh vài phần, nhưng nhiều ít vẫn là có chút mơ hồ, như thế nào lâu như vậy? Ngươi nếu là vây liền trước ngủ, ta có một số việc công đạo cấp bỉnh sinh mà thôi." Bạch Tú Tú giải thích một câu. Tô Vọng Đình thói quen, chỉ cần cùng Bạch Tú Tú ngủ ở một khối, đều sẽ chờ nàng lên giường mới có thể bình yên ngủ, hắn ngáp một cái, ngồi dậy, "Ngươi gần nhất cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, chạy nhanh ngủ đi." Có chuyện gì ngày mai công đạo cũng giống nhau. Công đạo xong rồi, đứng rồi, ta tính toán cùng Trình Tường Vi hợp tác rồi. Bạch Tú tú nghĩ nghĩ, Trình Tường Vi dù sao cũng là từ Cảng Đảo bên kia tới, tài lực hùng hậu, có thể hợp tác nói, đối nàng tới nói, cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Tuy rằng phía trước Thành Lan tập đoàn làm sự tình, Lam nàng còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng nàng tổng không thể một lần bị gián cắn 10 năm sợ dây thường, rốt cuộc không phải Trình Tường Vi tới cùng chính mình hợp tác, hiện tại nàng cũng không ở Thành Lan tập đoàn. Tô Vọng Đình thanh tỉnh lại đây, nhìn về phía Bạch Tú Tú, quyết định: "Cũng thành đi, ta giúp ngươi nhìn điểm, hiện tại ta ở Nam thành, tổng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, dáng khi dễ ngươi hỏi trước quá ta." Hắn này phi khí, nhưng thật ra càng ngày càng nặng. Bạch Tú Tú vui vẻ: "Biết ngươi lợi hại, ngày kia có phải hay không tiểu tử đã trở lại, ngày đó nhớ rõ trở về ăn cơm chiều." "Đã biết đã biết, đều cùng ta nói tốt mấy lần, nhi tử đều so với ta muốn quan trọng." Tô Vọng Đình nói thầm một câu: Ngày thường cũng không gặp Bạch Tú Tú như vậy chú ý chính mình. Hắn trong lòng không khỏi có chút than vị. Bạch Tú Tú cảm thấy Tô Vọng Đình thật là vẫn luôn không lớn lên. Ngươi không nghe Nhi Tử nói, lần này cần mang cá nhân trở về sao, kia chính là chúng ta tương lai con đàn dâu, như thế nào có thể không chú ý đâu. Bọn nhỏ đều có chính mình quy tốt, kia chính là sự tình tốt, nàng đương nhiên quan tâm. Tô Vọng Đình một tay đem người ôm trầm, dầm gì nói, ngươi cũng muốn nhiều quan tâm quan tâm ta, ta mới là đi theo ngươi cả đời người bọn nhỏ sự tình lại quan trọng, ta cũng chưa từng có cảm thấy quan trọng quá ngươi. Đã biết đã biết, ta đều biết đến." Bạch Tú Tú trở về một câu. Tô Vọng Đình trong lòng hừ một tiếng. "Ngươi mới không biết đâu." Kế tiếp mấy ngày, Bạch Tú Tú đầu tiên là cùng Trình Tường Vi gọi điện thoại, lưu thông chuyện này lúc sau, hai người hợp tác liền gõ định rồi xuống dưới, từ nói chuyện hợp tác đến ký kết hợp đồng bắt đầu, Tô Vọng Đình đều tìm luật sư ở đây. Thiêm song sau, hai người hợp tác chính thức gõ định. Trình Tường Vi cùng Bạch Tú Tú bắt tay khi, đáy mắt lộ ra vài phần hâm mộ, người tiên sinh nhưng thật ra khẩn chứa ngươi, thậm chí còn đơn độc tìm nàng liều quá. Hiểu biết quá tình huống, Trình Tường Vi tiên sinh đã qua đời, hiện giờ cô nhi quả phụ, cầm một tuyệt bút di sản, cũng không tính toán tái giá người, một lòng muốn chuyển lời hỏi thăm tử, hưởng thụ kiếm tiền vui sướng. Bất quá nhìn đến Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình cảm tình tốt như vậy, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Bạch Tú Tú cười nói, cũng là sẽ có cho nhau không thoải mái thời điểm. Hôn nhân sao? Đầu lưỡi cùng hàm răng đều sẽ có va chạm thời điểm, quan trọng nhất vẫn là phu thê chi gian cho nhau bao dung cùng cần thương. Trình Tường Vi hâm mộ chính là điểm này. Kỳ thật cùng Trình Tường Vi giao lưu xuống dưới lúc sau, Bạch Tú Tú cũng nhiều ít có chút bội phục nàng, một nữ nhân có thể làm được hiện giờ tình trạng này, đủ thấy có bao nhiêu cơ trí. Mấy ngày nay tới, sự tình thật sự là quá nhiều. Đầu tiên là bệnh sốt rét xuất hiện, lại đến Quý Bình Sinh chân tật có điều hiệu quả. Lúc sau còn lại là Tô Từ muốn mang bạn gái về nhà, lại là cùng Trình Tường vi hợp tác, ngắn ngủn một vòng công đến, Bạch Tú Tú đều cảm thấy vội đến thái quá. Nói xong sau, Bạch Tú Tú đi nhìn Triệu Đại Nưu tình huống. Hắn hiện giờ tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, nàng đem quá mạch lúc sau, ngước mắt nhìn về phía Triệu Đại Nưu, hiện tại không có những cái đó lặp lại bệnh trắng đi, thân thể của ngươi bắt đầu khôi phục, ngày mai có thể cho ngươi thi trâm, lại quá 2 ngày ngươi liền không sai biệt lắm bình phục, nếu là có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng ta nói. Cảm ơn bác sĩ Bạch, ta khá hơn nhiều. Triệu đại Nưu cảm kích không thôi. Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú yên tâm, lại công đạo vài câu, nhìn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm nên về nhà. Hôm nay buổi tối là Tô Từ trở về Nhật Tử. Nàng tự nhiên là muốn chạy nhanh trở về. Tới rồi ra lúc sau, Đỗ A Nhi biết trong nhà phải về người tới, đã sớm đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, liền Tô Nguyên đều sớm đã trở lại, nàng hôm nay cùng người thay đổi ban. Nghe nói Tô Tử mang bạn gái trở về, đương nhiên muốn ở nhà xem cái này tương lai nhị tẩu. Nhìn thấy Bạch Tú Tú trở về, Tô Nguyên hô to kêu mệt, ôm Bạch Tú Tú liền không buông tay, nói hảo chút bệnh viện kỳ ba sự. Bạch Tú Tú điểm điểm nàng chót mũi, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Nghe được lời này, Tô Nguyên nghĩ nghĩ, trước kia không hiểu biết này một hàng, tổng cảm thấy vất vả, tổng cảm thấy mệt, nhưng là kỳ thật các nàng cũng có thể gặp được rất nhiều nguồn hình nguồn vẹn người, hiểu biết đến nhân sinh trăm thái đi theo các nàng hỉ nộ ai nhạc, nghĩ vậy chút, nàng lại cảm thấy có ý nghĩa. Nàng gật gật đầu. Cang La hiểu biết ngày đó, liền càng là bội phục Mụ Mụ. Tâu Nguyên nói: "Mẹ, ta thật cảm thấy người là vĩ đại nhất người. So với ta vĩ đại người quá nhiều, Mụ Mụ thực bình thường, chỉ là làm một ít chứng minh có thể làm sự tình mà thôi." Bạch Tú Tú sửa đúng Tâu Nguyên cái này ý tưởng. Tâu Nguyên nhăn lại cái mũi, tuy rằng muốn phản bác, đều lại cảm thấy Bạch Tú Tú khẳng định vẫn là sẽ muốn sửa đúng nàng nghĩ nghĩ liền vẫn là tính, nàng ngộ một tiếng, theo sau nói, nhị ca thật mang theo bạn gái trở về nhà, ta còn tưởng rằng hắn quang sẽ đọc sách đâu. Trước kia to niệm trong lòng chỉ có toán học, sau lại liền gặp gỡ trong mắt chỉ có hắn mùi con con, mà tôi từ cho tới nay đều là đem to niệm trở thành là mục tiêu của chính mình, nỗ lực đi trở nên ưu tú, lần này thế nhưng cũng mang theo bạn gái trở về. Tô Nguyên có chút tò mò, tân bạn gái là thế nào? Bạch Tú Tú nhìn nàng một cái, đứng vậy, hiện tại liền dư lại ngươi Chờ đến Ngư Nhị ca bạn gái trở về, ngươi nhưng không cho nói lung tung. Mẹ, ta như thế nào sẽ nói lung tung đâu. Tô Nguyên chạy nhanh phần bác. Nói xong lời nói lúc sau, nàng lại nhìn thoáng qua Quý Bình sinh phòng phương hướng, gần nhất Quý Bình sinh càng ngày càng vội, hình như là vì y học Trung Quốc quán sự tình, nàng công tác cũng không phải mãi, hai người gặp mặt cơ hội thiếu đến đáng thương. Tô Vọng Đình cũng thực mau trở lại. Vào nhà liền ở tiếp Đê, tiểu tử đã trở lại sao? Con không có đâu, ngươi muốn đi tiếp hắn sao? Bạch Tú Tú nhìn nhìn thời gian, có điểm lo lắng. Tô Vọng Đình nói, bao lớn người, còn muốn chúng ta đi tiếp. Chưa nói xong bao lâu, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh. Tô Tử hô một tiếng, "Ba mẹ, Nguyên Nguyên đã trở lại." Bạch Tú Tú cùng Tô Nguyên chạy nhanh đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, theo sau liền nhìn thấy Tô Tử ăn mặc hưu nhàn trang, diện mạo tuấn tú, tập hợp Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú ưu điểm, liền như vậy đứng ở kia, hấp dẫn trong mắt. Mà bên người đứng cô nương Một đầu lưu loát trong ngắn, không thi phấn trang, trong ánh mắt mang theo vài phần quật cường cùng cứng cỏi, nhưng ở nhìn đến Tô Tử thời điểm, lại thể hiện rồi vài phần nhu nhược, ngũ quan thanh nhã tú khí, văn văn tính tính rồi lại sạch sẽ thực. Bạch Tú Tú nhìn cái này nữ hài, có chút hoảng hốt. Cái này ánh mắt, giống đã từng nàng. Hiển nhiên Tô Vọng Đình cũng đã nhìn ra, đối với nãy nữ hài thái độ đều thân thiết không ít. Tô Tử giới thiệu, "Ba mẹ, đây là Hứa Ngưng, các người kêu nàng Tiểu Ngưng là được, Tiểu Ngưng" Đây là ta ba mẹ, còn có một cái là ta muội muội Nguyên Nguyên. Nhìn đến Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú thời điểm, Hứa Ngưng nhiều ít có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là không kiêu ngạo không xiểm lệnh hô một tiếng, thúc thúc ga di hảo, Nguyên Nguyên hảo. Vốn dĩ Hứa Ngưng còn tưởng rằng, Tô Tử như vậy gia đình, nhất định sẽ không tiếp thu nàng như vậy điều kiện, nhưng lại đã biết nàng bố cái cảnh lúc sau, vô luận là Tô Vọng Đình vẫn là Bạch Tú Tú, đều đối nàng thái độ thực thân thiết. Tô Tử hướng tới Hứa Ngưng chớp chớp mắt. Đã sớm cùng nàng nói qua, Nhà bọn họ người đều thực hảo ở chung. Cơm nước xong sau, Tâu Nguyên Tử quen thuộc lôi kéo hướng Ngưng đi trong phòng, nàng cười nói, "Tiểu Ngưng tỷ, ngươi không cần lo lắng, đã từng ta mẫu mụ, mụ, cũng là ngươi như vậy, nhưng là ta mẫu mụ, mụ nói, không buông tay chính mình người, không tuần hoàn vận mệnh người, đều đáng giá lệnh người tôn kính. Thay đổi vận mệnh, bản thân liền rất khó khăn." Hương Chi là nữ hài tử. Tâu Nguyên nghe nói qua Bạch Tú Tú trước kia, làm nữ nhi, tự nhiên cũng thực đau lòng chính mình mẫu mụ. mụ. Hiểu biết hướng Ngưng sự tình sau, nàng trong lòng cũng nổi lên một tia kỳ diệu. Nghe được lời này, Hứa Ngưng bình tĩnh, sở dĩ Tô Từ như vậy, sở dĩ Tô gia người như thế ưu tú, đại khái chính là bởi vì gia đình giáo dục. Đã từng còn có chút lo lắng Hứa Ngưng, chút nào không sợ hãi, như vậy gia đình, vô luận là ai gia nhập tiến vào, hẳn là đều sẽ cảm giác được hạnh phúc đi, huống chi là nàng như vậy thiếu gái người. Đêm đó, Hứa Ngưng cùng Tô Từ đi ra ngoài đi đường tiêu thực thời điểm, Tô Nguyên 4 đang muốn đi theo đi ra ngoài, trực tiếp bị Bạch Tú Tú cấp theo trở về, nàng nhìn nàng một cái, hai người bồi dưỡng cảm tình thời điểm, ngươi liền không cần làm bóng đèn. "Hảo sao?" Tô Nguyên nhăn lại cái mũi, "Ủy khuất ba ba, đi ở Nam Thành trên đường." Hiện giờ Nam Thành phát triển, đã trở thành số 1 số 2 thành thị, đi ở trên đường, Hứa Ngưng lại cảm thấy thực nhẹ nhàng. Nàng hô một tiếng Tô Tử. Tô Tử nghiêng đầu xem nàng, "Làm sao vậy?" Hứa Ngưng mỉm cười, "Ta đột nhiên tưởng kết hôn." Hiện giờ nàng cùng Tô Từ cộng đồng nỗ lực hợp tác, làm ra thực không tồi thành tích, nhưng là hứa ngưng biết, đây đều là bởi vì Tô Từ mang theo nàng, bằng không nàng vĩnh viễn đều sẽ chỉ là cái người làm công. Tốt nhất kết quả, bất quá là trở thành nhân viên công vụ, có được bát sắt. Chính là muốn có năm chắc, cùng trong nhà phân rõ giới hạn, lại thật sự là quá khó. Bát sắt, kinh không được gia đình lập lại đòi tiền. Rất có khả năng sẽ ném công tác. Mà kiếm tiền, có được tiền, nàng sáng tạo thuộc về chính mình tài phú cũng đồng dạng, có được cảm giác an toàn, cái này làm cho Hứa Ngưng có cũng đủ tự tin, cùng gia đình nói không, cũng không cần sợ các nàng tới đối chính mình thế nào. Cái kia gia, trừ bỏ mẫu thân, nàng không hề lưu luyến. Gả cho Tô Tử, Hứa Ngưng thừa nhận tâm động, trừ bỏ thích, còn bởi vì Tô Tử gia đình có thể mang cho chính mình ái cùng người nhà. Nghe được lời này, Tô Tử ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cảm xúc dao động có chút lại, "Ngươi nghiêm túc? Ừm, còn nguyện ý sao?" Hứa Ngưng nhìn hắn, trước tâm động người, là Tô Tử. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hứa Ngưng, đứng ở phòng hiệu trưởng, kia quật cường không chịu thua bộ dáng, thật sâu đả động hắn, sau lại ở Bắc Thành Đại học, hai người tương ngộ, hắn bắt đầu hiểu biết Hứa Ngưng. Càng hiểu biết, liền càng đau lòng. Đau lòng là ái một loại khác thể hiện. Tô Tử biết Hứa Ngưng không an toàn cảm, biết nàng thiếu ái, cho nên hắn vẫn luôn lại chờ, vẫn luôn lại chờ. Hắn không nghĩ tới, Hứa Ngưng thế nhưng đáp ứng rồi con chủ động mở miệng. Tô Tử sau một lúc lâu mới nói, "Sớm biết rằng ta đã sớm mang ngươi về nhà. Hiện tại cũng không chậm, ta cảm thấy vừa vặn tốt." Hứa Ngưng vươn tay, "Tô Tử hiểu ý, đem người tay bao vây ở chính mình trong tay, hai người nhìn nhau cười. Vẫn luôn đi. Liên như vậy vẫn luôn đi xuống đi." Ban đêm, Bạch Tú Tú nằm ở trên giường, nghĩ tới vừa mới kia thông điện thoại, La Trần Mạn đánh tới. "Nàng mời nàng đi tham gia hôn lễ." "Ừm." "La Trần Mạn hôn lễ?" Chuẩn xác mà nói, đến muộn rất nhiều năm hôn lễ, trần mạn cảm tình cũng coi như là khúc chết ly kỳ, mang theo hài tử nhiều năm như vậy, hỏi nàng hai tử phụ thân là ai, nàng vẫn luôn cũng không chịu nói, cho tới bây giờ mới cùng hài tử phụ thân một lần nữa nhận thức, tới một đoạn tình yêu xế bóng. Hai người đều về hưu, song xuôi hôn lễ liền tính toán đi nơi nơi du lịch, cộng độ về sau. Mà theo sau Tô Vọng Đình liền nhận được một chiếc điện thoại, đồng dạng cũng là tham gia hôn lễ. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, ta là trần mạn đánh tới Nói muốn kết hôn, ngươi đâu? Chu Phỉ Nhiên cũng nói muốn kết hôn. Tô Vọng Đình trở về câu. Bạch Tú Tú trầm mặc trong chốc lát, mới nói, nam thành khách sạn lớn Bạch Miên hảo hợp ghê lô, ngươi đâu? Nghe vậy, Tô Vọng Đình càng trầm mặc, sau một lúc lâu nói, ta cũng là. Bạch Tú Tú, ai có thể nghĩ đến. Chân mạn thế nhưng sẽ cùng Chu Phỉ Nhiên tốt hơn. Thật là thế giới quá nhỏ, vòng đi vòng lại đều là nhận thức người. Chu Phỉ Nhiên cũng chính là lúc trước cái kia xảy ra chuyện bị hạ phóng người, đi vùng hoang dã phương bắc sau, vẫn luôn kiên trì xuống dưới, sau lại bị chính danh mang tội là công, giúp đỡ mặt làm việc. Sau lại nghe nói liền mạo hiểm kinh thương đi. Hiện tại cũng hỗn không thôi, cũng chính là mấy năm nay, hai nhà người lại liên lạc được. Ai có thể nghĩ đến, chân mạn hài tử thế nhưng là Chu Phỉ Nhiên. Cũng thật là một đoạn nói không nên lời trùng hợp a. Bạch Tú Tú giở khóc giở cười. Nay hôn lễ vẫn là muốn tham gia. Bất quá định ở 6 tháng cuối năm, các nàng đến lúc đó một đạo đi là được. Chỉ có thể nói thế giới vẫn là tiểu. Việc này Tô Vọng Đình còn cố ý gọi điện thoại qua đi mắng một đốn Chu Phi Nhiên, rốt cuộc Trần gia bên kia, cùng Tô gia cũng là có chút quan hệ, hơn nữa Bạch Tú Tú cùng Trần Mạn quan hệ không tồi, mà đại bảo ẩn cũng cùng Bạch Tú Tú quan hệ hảo. Trần Úy nguyên lại cùng Bạch Xương đống quan hệ không tồi. Nói ngắn lại chính là, ngươi ngủ nhân gia, như thế nào có thể không phụ trách đâu? Đứa nhỏ này đều xinh thật không phải nam nhân. Chu Phỉ Nhiên cũng thực ý khuất, trời biết, hắn lúc trước tìm Trần Mạn bao lâu, cái gì cũng không biết dưới tình huống, đối phương chạy, lớn như vậy quốc gia, loại chuyện này hắn cũng không hảo nơi nơi tuyên linh dương, chỉ có thể biển rộng tìm kim. Kết quả ai có thể nghĩ đến, liền tại bên người đâu. Tô Vọng Đình cũng mặc kệ, việc này chính là nam nhân sai, hiện tại còn tới đoạn tình yêu xế bóng, sớm làm gì đi, kiếm như vậy nhiều tiền, cũng chưa biện pháp cứu lại biết sao. Mắng một hồi lúc sau Tô Vọng Đình tiêu khí. Một bên Bạch Tú Tú vui vẻ, Tiêu Tô Vọng Đình hảo ngu giận. Đây cũng là cái tiểu nhặt đệm. Ngày thứ 2, Bạch Tú Tú liền đi cấp Triệu Đại Nưu nhìn bệnh. Hôm nay yêu cầu thi châm. Tiêu Triệu Đại Nưu đem áo trên cởi sau, nàng đang định thi châm, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, nàng đem Triệu Đại Nưu cánh tay vừa chuyển, lập tức hỏi: "Ngươi nơi này miệng vết thương là khi nào sinh ra?" Liền. Ngủ câu vượt phía dưới thời điểm. Triệu Đại Nưu kinh hoàng thu hồi tay. Bạch Tú Tú khí hỏa công tâm, lúc trước ta hỏi ngươi bị thương thời điểm, ngươi như thế nào không nói, ngươi cái này bệnh máu lả sẽ lây bệnh. Đây cũng là lúc trước bệnh tình không hảo phía trước, không thể thi châm nguyên nhân chính nhất. Triệu Đại Ngưu cúi đầu, không có hé răng, hắn kỳ thật là không dám nói, sợ chính mình lây bệnh người, đến lúc đó liền không cho hắn trị liệu. Nhìn đến hắn như vậy, Bạch Tú Tú thiếu chút nữa một hơi không đi lên, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngươi nói, ngươi trừ bỏ đi cầu vượn, còn đi nơi nào? Không Không có Triệu Đại Nưu nhìn ra Bạch Tú Tú sinh khí, hắn cũng có chút ý thức được chính mình sai lầm. Bạch Tú Tú chưa kịp cùng hắn sinh khí, nhanh chóng thi trâm hảo, liền chạy nhanh rời đi bên này, nàng trực tiếp đi tìm Nam Thành lãnh đạo, đem bên này sự tình nói một lần, việc này yêu cầu chạy nhanh làm ra thi thố tới. Bằng không tình huống liền lớn. Vừa nghe tình huống này, lãnh đạo hoảng sợ, cũng không khỏi tức muốn hộc máu, người này thật đúng là sấm đại họa. Trước mắt cũng vô pháp đi tìm ai trách nhiệm, quan trọng nhất chính là trước khống chế tình huống. Bạch Tú Tú không nghĩ tới thảm lỏng cảnh rớt xuống dưới lúc sau, còn có thể ra chuyện lớn như vậy, kế tiếp toàn bộ Nam Thành đều lâm vào trạng thái khẩn cấp, dự phòng là chủ, mỗi nhà mỗi hộ đều yêu cầu tới y đi học Trung Quốc quán lĩnh chiến thuốc. Có hư hư thực thực ca bệnh, yêu cầu đi trước khám bệnh. Nay một chuyến xuống dưới, Bạch Tú Tú cơ hội là làm liên tục. Bệnh viện bên kia cũng theo sát bận rộn lên, yêu cầu đại lượng tiến hành huyết kiểm, nếu là một khi phát hiện có cảm nhiễm, lập tức liền cách ly xử lý. Nay một chuyến gió lốc. Ước trừng vội nửa tháng. Cảm nhiễm, đều là sẽ đi cầu vượt phía dưới ngủ đến người, loại này truyền bá tuy rằng mau, nhưng là yêu cầu máu truyền bá, không có như vậy dễ dàng, hơn nữa Bạch Tú Tú khai dự phòng chén thuốc, cũng kịp thời được đến xử lý. Nửa tháng xuống dưới, Bạch Tú Tú cơ hồ đều không có hảo hảo ngủ. Nhân viên y tế đều rất bận, Tâu Nguyên đều đã lâu chưa thấy được Quý Bình Sinh, mà Quý Bình Sinh chân cũng tại đây nửa tháng, chậm dãi từ xe lăn tới rồi quả trượng, theo sau có thể độc lập hành tẩu. Hắn cũng lo lắng Tô Nguyên, nhìn tình huống có điều ngăn lại xuống dưới lúc sau, chính mình cũng dần dần không xuống dưới, hắn đi tìm Tô Nguyên. "Bệnh viện cửa?" Tô Nguyên nghe được có người tìm chính mình, còn có chút kinh ngạc, nàng chạy nhanh giặt sạch dưới tay lâu. Theo sau nàng thấy được Quý Bình Sinh, liền như vậy đứng ở kia. Tô Nguyên mở to hai mắt, không dám tin tưởng, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Quý Bình Sinh, nàng không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng đã đứng lên. Tô Nguyên đang muốn chạy, lại bị ngăn lại. Quý Bình Sinh từng bước một hướng đi Tô Nguyên, rất chậm rồi lại thực kiên định, thẳng đến đứng ở nàng trước mặt, hắn ánh mắt ôn nhu, "Nguyên Nguyên, về sau ta đến lượt ta tới chiếu cố ngươi." Tô Nguyên nước mắt xoát một chút rất xuống dưới. Những lời này, nàng đợi đã lâu đã lâu, lâu đến nàng cho rằng khả năng đợi này cũng không có khả năng. Bất quá hai người không có nói lâu lắm, liền có người tới. Đối phương vội vội vàng vàng nói, "Tô Nguyên, nhà ngươi đã xảy ra chuyện, mẹ ngươi tiến bệnh viện." Tô Nguyên Nàng cùng Quý Bình xinh đều chạy nhanh đuổi qua đi. Bạch Tú Tú vào phòng chăm sóc đặc biệt, các nàng quá khứ thời điểm, Tô Tử cùng Hứa Ngưng đều đã ở, mà Tô Vọng Đình cả người đều như lặng ngốc, liền đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn môn. Tô Nguyên Khẩn Trương dò hỏi, "Nhị ca, sao lại thế này?" "Mẹ hôm nay cho người ta thi châm thời điểm, đột nhiên chọc tới rồi ngón tay, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, chúng ta đưa tới bệnh viện sau, bên này còn ở kiểm tra." Tô Tử sắc mặt rất khó xem. Trong điểm là Bác sĩ kiểm tra không ra cái gì. Bởi vì xảy ra chuyện chính là Bạch Tú Tú, cho nên mặt trên rất coi trọng, tìm tới rất nhiều chuyên gia tới trị liệu, hai ngày đi xuống, lại đều là tra không ra cái nguyên cớ tới. Quý Bình sinh đi đem mạch, phát hiện rất kỳ quái mạch tượng, rõ ràng bình thường, cơ năng cũng đều là bình thường, nhưng là lại chính là vẫn chưa tỉnh lại, cả người hôn mê. Mấy ngày xuống dưới, mọi người đều là thay phiên tới, liên tô niệm đều từ Bắc Thành vội vã cùng mùi con cong đuổi trở về, còn có Bạch Phượng Châu một nhà. Còn lại người nghe xong tin tức cũng đều chạy tới xem qua. Đem Bạch Tú Tú phòng bệnh đều vây đổ cái chật như nêm tối. Bên ngoài còn có bị Bạch Tú Tú trấn trị người bệnh cũng đều thay phiên lại đây xem trường hợp đổ sộ. Chính là Bạch Tú Tú đều không có tỉnh lại. Mọi người tâm tình đều thực trầm trọng, trong đó khó chịu nhất, không gì hơn Tô Vọng Đình. Tô Vọng Đình cơ hồ không thể nào an uống nổi Bạch Tú Tú, cả người không biết già rồi nhiều ít tuổi, vô luận mấy cái nhi nữ khuyên như thế nào, Tô Vọng Đình cũng không chịu rời đi. Hắn nhìn trên giường Bạch Tú Tú, thấp giọng nói: "Mẹ ngươi nếu là tỉnh lại nhìn không tới ta, nhất định sẽ không cao hứng." Nhìn đến hắn cái dạng này, mọi người nhìn đều chảy nước mắt. Tô Vọng Đình nghĩ tới rất nhiều về sau sự tình, nghĩ tới hắn hiếu thắng thân kiện thể, làm Bạch Tú Tú đi trước, như vậy nàng liền sẽ không khổ sở, chính mình khó chịu liền khó chịu điểm, chính là hắn không nghĩ nhanh như vậy. Bọn họ đều còn không có về hưu, còn không có đi các nơi chơi, còn không có bổn lãnh giấy kết hôn. Còn không, có trụ thượng hắn mua cho nàng biệt thự, này đó đều không có hưởng thụ quá, hắn như thế nào bỏ được đi trước đâu? Ngày thứ tư, Bạch Tú Tú cảm giác chính mình như là làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng thấy được chính mình lễ tang, nhưng là vây quanh nàng tế bái, lại không phải Tô từ mấy cái hài tử, mà là kiếp trước kia mấy cái hài tử. Sau đó là càng lão một ít Tô vương đình. Hắn liền nhìn nàng linh vị, hình dung tiểu tụy, hắn thấp thấp hỏi nàng, Tú Tú, ngươi như thế nào bỏ được ném xuống ta một người? chính là không có người trả lời hắn. Sau lại Bạch Tú Tú nhìn chính mình di thể bị đốt cháy, nhìn đến đã tuổi già Tô Vọng Đình, cùng điên rồi giống nhau, không biết nơi nào tới sức lực, ở kia một khắc, hắn điên cuồng chạy hướng cùng di thể, muốn đi theo nàng cùng nhau tiến cực nóng thất. May mắn bị bọn nhỏ bám trụ. Tô Vọng Đình khóc cùng cái hài tử giống nhau, Tú Tú, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Ngươi làm ta một người làm sao bây giờ a? Bạch Tú Tú cảm giác được đau lòng. Đúng vậy, nàng đi rồi Tô Vọng Đình làm sao bây giờ? Bạch Tú Tú muốn tiến lên ôm hắn. Tí tách. Cảnh tượng thay đổi. Nàng chậm rãi mở mắt. Nàng nghe được bên thai có vui sướng thanh âm truyền đến, ba, là mẹ tỉnh. Là Tô Nguyên thanh âm, giống như còn có tố tử, còn có tố niệm. Bạch Tú Tú mở to mắt, cái thứ nhất nhìn đến chính là dâu gia sồm xoàm, xấu muốn mệnh Tô Vọng Đình, trên người còn có hương vị. Hắn đỏ ngầu đôi mắt, nhìn nàng, thật cẩn thận. Bạch Tú Tú thông thả vươn tay Vũ Tu Vọng Đình gương mặt, nàng kéo kéo khóe môi, hướng tới hắn cười, "Tô Vọng Đình, ngươi thật xấu a." Ân. Tô Vọng Đình nước mắt rơi xuống dưới. Bạch Tú Tú biết, chính mình là tỉnh lại. Trong mộng là kiếp trước cảnh tượng, nàng đã làm Tô Vọng Đình mất đi quá chính mình một lần, cũng may, cả đời này nàng còn muốn có, có cơ hội đền bù. Bạch Tú Tú xoa xoa hắn nước mắt, trấn an hắn, "Ta không có việc gì." Ân Tô Vọng Đình nước mắt ngăn không được, hắn thân em run rẩy, "Về sau đừng làm ta sợ." Bạch Tú Tú cười. Hào. 2000 năm. Bạch Tú Tú làm đại quốc Ý Li, thượng tivi tin tức phỏng vấn, đem trung Ý Li đẩy hướng về phía thế giới. Hoa Hạ Ý Li học Trung Quốc trở thành mọi người đều biết đến nhánh hiệu, Ý Li học Trung Quốc quán bồi dưỡng ra một đám lại một đám trung Ý Li chuyên gia, hành Ý Li thế thế. Mà Ý Li học Trung Quốc quán cũng chính thức giao cho Quý Bình Sinh cùng Tô Nguyên, đã quên nói, Quý Bình Sinh cùng Tô Nguyên, Tô Tử cùng Hứa Ngưng đều ở phía trước mấy năm kết hôn. Tô Nguyên từ bệnh viện công tác cùng Quý Bình Sinh cùng nhau xử lý y học Trung Quốc quán, hết thảy đều thượng quý đạo. Tô Vọng Đình lúc sau làm địa ốc, đây đúng là địa ốc phát triển thời điểm, thực mau liền như nguyện mua biệt thự. Ở 2015 lúc sau, đem sự tình tất cả đều giao cho Tử Tân Chính Nhi tử Tử Thiên, hắn chiếm lấy cổ phần, mỗi tháng lấy tiền lương, mỗi năm lấy chia hoa hồng, ngẫu nhiên đầu đầu tư, đầu đậu cháu trai cháu gái tôn nhi các nàng, nhật tử cũng là thực tiêu xái. Đương nhiên quan trọng nhất, đương nhiên là cùng Bạch Tú Tú một khối du lịch thật vất vả chờ đến Bạch Tú Tú không xuống dưới. Nàng tuy rằng cũng có mỗi tuần xem bệnh thời điểm, nhưng mà mặt khác sự tình đã đều phong cấp Tô Nguyên các nàng đi làm. Mặt khác thời điểm tự nhiên đều là thực nhẹ nhàng. 2011 năm lúc sau, Tô Vọng Đình lao ra xe đã khai hảo chục năm, nhưng là hắn lại như thế nào cũng không chịu đổi, xảy ra vấn đề cũng đều không chịu đổi, Tô niệm mấy cái nói vài biến, liền sợ hắn tuổi tác lớn, xảy ra chuyện gì. Tô Nguyên mỗi ngày đều tới khuyên, "Ba ba, ngươi không đổi nói" Này chiếc xe cũng đến báo hỏng, lại khai đi xuống ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Không được, ta muốn lái xe. Tô Vọng Đình cố chấp thực. Hắn thích xe. Tô Nguyên nói, vậy đổi một chiếc. Tô Vọng Đình càng không muốn, không được. Trong nhà mấy cái hài tử ai tới khuyên đều không được. Vẫn là Bạch Tú Tú tìm Tô Nguyên nói, được rồi, việc này giao cho ta. Sau lại, Tô Vọng Đình đem xe chủ động đi báo hỏng, cũng không lại nói muốn lái xe, mỗi ngày thành thành thật thật cùng Bạch Tú Tú đi đường. Ngẫu nhiên khai khai bọn nhỏ xe đỡ riền, hắn vẫn luôn cường thân kiện thể, mỗi ngày còn kiên trì ở trong nhà bể bơi du mở giờ. Ngẫu nhiên lái xe đảo cũng còn hảo. Tô Nguyên mấy người vẫn luôn không biết Bạch Tú Tú nói như thế nào phục. Thẳng đến Tô Vọng Đình bắt kịp thời đại đau luật phải chăng, còn cho mỗi cá nhân đều đã phát cái bổ lãnh giấy hôn thú. Đắc ý kêu mọi người đều tới ăn cơm. Nói là chúc mừng một chút. Đại gia thế mới biết, nguyên lai là bởi vì Bạch Tú Tú đồng ý đi bổ lãnh giấy kết hôn. Quả nhiên Làm lão ba buông cổ chấp, chỉ có lão mẹ da ngựa. Sau lại, tin tức bắt đầu đưa tin nổi lên về Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình tình yêu, tuổi một đống Tô Vọng Đình, mỗi ngày đều ở suốt này đó tin tức video, mừng rỡ cùng cái hải tử dường như. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, còn có đi hay không đi đường. Đi đi đi. Tô Vọng Đình chạy nhanh nói. Hai người hiện tại thích ở bên ngoài đi một chút, phía trước liền có cái độc lập công viên, đi đến kia lúc sau, Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú sẽ ngồi ở ghế dài thượng. Dựa vào mặt trên, nhìn hoàng hôn, hoàng hôn rơi xuống. Tô Vọng Đình gắt gao nắm tay nàng, nhìn kia hoàng hôn, đáy mắt là hạnh phúc quang, đột nhiên Ôn Nhu, Tú Tú, ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy đời này là ngươi, thật không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy, cả đời này có thể vẫn luôn đem ngươi lưu tại bên người. Bạch Tú Tú dựa vào trên vai hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấp thắm lên tiếng. Đúng vậy, thật tốt. Đầu tóc hoa râm, bước đi tập tễnh, mà bên người người kia Lại như cũng là nghiên thiếu khi làm bạn tại bên người người kia. Cả đời này, các nàng đi không dễ dàng. Không biết qua bao lâu, Bạch Tú Tú nói, Vọng Đình, đời này ta không hối hận gà cho ngươi. Thật lâu sau, Tô Vọng Đình đều không có nói chuyện. Hắn cũng nhắm hai mắt lại, trong lòng là thỏa mãn. Cả đời này, được đến Bạch Tú Tú này một câu. Hắn đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.